Gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe phần 3 câu chuyện về Pháp sư đen của tác giả Diễm Hằng mà tối qua thuận đã giới thiệu với tất cả quý vị nhé. Còn không biết được rằng hành trình tiếp theo của Pháp sư đen sẽ trải qua những điều gì thì mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ngày sau đây nhé. Sau khi uống hết đến vài bình trà mà chuyện vẫn chưa hết. Ngoài trời đã bắt đầu tối đen từ bao giờ Cô Nga mới dám ngại ngùng đi vào Anh Hảo vội đánh ánh mắt nhìn ra Mới ý thức được đã muộn lắm rồi Do anh em lâu ngày gặp lại Nói đến quên cả trời đất Anh Hảo đứng lên nói Muộn rồi, sẵn tiện hai đứa ở đây Anh tính là ngày mai mới đi mời Nhưng thôi anh mời luôn Cuối tháng này anh và Nga làm một cái đám cưới nhỏ nhỏ Anh mời hai đứa đến chung vui cùng với anh nhé Sau vài câu khách sáo Ba anh em cũng chia tay Hẹn gần đến ngày cưới xe đến trước Để anh em cùng ngồi với nhau Một trận cho ra trò Tối hôm ấy về nhà Sau khi cơm nước trẻ cháo Tán phét chán chê Tí mới nhớ đến con quỷ sắc Nó đòi xem xem con quỷ như thế nào Chợt nhớ đến Phải có nước mắt trâu Thằng tý vội xỏ quốc chạy xuống chuồng châu Còn trâu đang ngủ vắt lưỡi Trong chuồng thì thằng tí chạy vào lay dậy Con trâu tròn mắt chẳng hiểu chuyện gì Thì nhìn thấy luôn cái bản mặt đang cười đê tiện của thằng Tí Nó nằm vật ra, nước mắt rỉ ra vì nó hận Nó hận sao ông trời cho nó sống lâu thế Sao không cho nó giống bao con trâu khác Chết quách đi cho rồi Sống mà ngày nào cũng bị đầy đoà hành hạ kiểu này thì còn khổ hơn Tí thấy con châu khóc con trau ngạc nhiên Ớ, tao đã làm gì đâu Mà thôi hè mày kể ra cũng hiểu ý tao đấy Không uổng công tao nuôi mày bao nhiêu lâu nay Đèn kỳ nấy thấy thằng tí chạy đi cũng đi theo Hắn đứng bên ngoài nhìn mà cũng thương cho số phận con trâu Con quỷ sắc bây giờ cũng bay ra từ trong miếng ngọc nó hỏi Thằng đấy bị thế lâu chưa? Tao lần đầu gặp cái thằng dở hơi như này đấy Thằng tí quẹt nước mắt trâu bôi lên mắt mình Con quỷ sắc thấy thế nó xoa tay vào nhau Biến hóa ra cái bộ dạng không thể miêu tả thành lời Vậy đến trước mặt tí Sau khi nước mắt tèm lem chảy trên mặt vì cay Thì tí cũng mở được mắt ra Vừa mở mắt ra tí hét lên một tiếng lăm ra đất cất liệm Đèn biết kiểu gì cũng vậy cho nên chẳng có gì ngạc nhiên Thằng tí ngày xưa và tí bây giờ chẳng có khác gì cả Nhìn lại con quỷ sắc đen cũng rùng mình Con quỷ sắc bây giờ trông hết sức kinh tởm, gương mặt chảy xệ với nếp nhăn chi chết trên mặt từ những nếp nhăn ấy đang chảy ra dịch vàng và máu da mặt thì xanh lè lè như cái vỏ cây hai hốc mắt đỏ ngầu như tô thêm sự kinh dị trên gương mặt ấy cái lưỡi to dài đang đưa qua đưa lại dài đến cả gang tay tóc tai bù xù dài đến tận đất phủ qua cái bộ quần áo mục nát bên trong là xương trắng lộ ra qua mấy lỗ rách đen vội nói này này ông nhanh bến lại đi trông ghê quá Lão quỷ sắc nghe thế cười cười, biến lại hình dáng bình thường của bộ dáng trước khi chết. Là một người mập lùn, bụng vẻ, mày sậm gương mặt có đôi phần uy nghiêm. Đen thở dài nhìn lão quỷ. Lão cũng có phúc tướng, nếu như không mê tửu sắc thì đã không đến nỗi. Xoay lại nhìn thằng tí đang nằm trông như cái phản thịt trên đất, đen chán nạn. Chợt hắn nghĩ ra cái gì đấy mà khóe miệng, nở một nụ cười gian. Đèn đi đến cầm tay thẳng tí, lôi nó vào chuồng châu. Đêm này cho nó tâm sự với châu luôn. Xong xuôi đèn bỏ lên nhà đi ngủ. Lão quỷ sắc cũng đi theo. Lèo lên ban thở đốt lấy que nhang, nhắm mắt hưởng thụ. Lão chết cả mấy trăm năm nên tu bi của lão có thể cầm nắm đổ vật Lão chỉ việc đút nhang đưa vào đèn dầu cạnh ấy thế là xong. Tha hồ ngồi hưởng thụ phê phai như say thuốc viện. Còn trầu thấy đen bỏ thằng tí đang nằm yên bất động vào chuồng mình. Nó nặng nề đứng dậy đi đến bên tí. Nó dường như nhe hàm răng còn toàn lợi của mình ra cười. Ở một nơi khác trong cánh rừng già gần ngôi làng yên bình này có một bóng dáng người đàn ông gương mặt lạnh lùng bước đi trên con đường mòn nhỏ đầy cỏ dài. Trên những cành cây tiếng những con cú mèo đi ăn đêm kêu lên những nhung con cu meo đen đem keu len nhung tieng nghe rợn người. Ây thế nhưng người đàn ông ấy dường như không cảm xúc. Ông ta dừng lại trước một căn nhà đổ nát hoang sơ, cỏ dại và dây leo bao trùm, răng kín ngôi nhà. Đưa bước chân tiến vào trong, đứng giữa sân, đánh mắt nhìn cảnh vật hoang tàn trước mắt, ánh mắt ông ta toát lên sự căm hận, hàm răng nghiến vào nhau ken két, đôi mắt cũng dần đỏ lên long lanh ánh lệ. Bước về sân sau, ông ta đốt lên một ánh đuốc. Bước xuống căn hầm sập sệ đầy ghê giợn Tiếng lá cây bị chân người dẫm lên Cũng kêu lên xào sạc trong đêm đen Hòa quyện với màn đêm u tối Bước vào bên trong căn hầm Ngày xưa bà Trần Hoa dùng để luyện con huyết nhục thi Ông ta đốt lên ngọn nến Đặt cái tay này xuống một chiếc bàn gần như là mục nát Đánh mắt nhìn quanh nơi đầy trống trải hoang sơ Chỉ còn lại là lá cây khô, đất bụi và cả lũ chuột nhắt Những bò hải cốt năm xưa đã được người nhà đến nhận và mang về an táng Nhưng nơi đây vẫn không thoát khỏi sự lạnh lẽo, âm u, in dấu bởi sự tàn độc năm xưa để lại Ông ta lấy trong tay này ra một chiếc hộp, mở nắp rồi nói Ra đây đi Lập tức một làn khói trắng lập lở bay lên, bay lạ lạ xuống đất rồi quyện lại thành một thân ảnh mở ảo Tiếng gió lùa vào, làm đám lá cây bay lên rào rào Cuốn lên cát bụi mù mịt Thân ảnh mở ảo bắt đầu hiện rõ ra Là một thân ảnh người đàn bà Mặc một bộ hồng nương tử Tóc tay xóa dài Gương mặt biến dị một bên bị cào xé toạc Cả da thịt trơ xương hàm cơ thịt đỏ lòm lòm Hòa cùng với máu đen Còn lại một bên thì đen nhem nhẹm như bị cháy Da thịt nứt nẻ Còn mắt cũng vì thế mà lòi cả ra ngoài Người đàn bà cất giọng âm trầm Chủ nhân Đã đến lúc rồi sao Người đàn ông này không phải ai khác Chính là Trần Thắng Con trai của ông bá chiến Và là cháu đích tôn của bà Trần Hoa Năm xưa xảy ra chuyện Trần Thắng đang theo học trên tỉnh Khi biết chuyện hắn về ngay lập tức Thế nhưng quan huyện đã kết tội Cả nhà bá chiến ra lệnh bắt những người còn lại để định tội Trần Thắng nằm ấy nghe vậy Liền bỏ trốn lên biên giới Mò sang đất tàu quê hương của bà nội mình Từ nhỏ đã được bà nội dạy tiếng tàu và cũng vài lần được bà đưa sang bên ấy. Thế nên Trần Thắng không lấy gì làm xa lạ. Hắn hỏa mình sống ẩn giật nhưng lúc nào cũng nung nấu ý định trả thù. Vốn từ nhỏ đã được bà Trần Hoa dạy tà thuật, lại được bà ta chuyển lại cho cuốn sách nên hắn đã tu nho đa đuoc ba noi day tieng tau va cung vai lan đuoc ba đua sang ben ay the nen tran thang khong lay gi lam xa la han hoa minh song an giat nhung luc nao cung nung nau y đinh tra thu von tu nho đa đuoc ba tran hoa day ta thuat lai đuoc ba ta chuyen lai cho cuon sach nen han ta tu luyen bao nhiêu năm trời bên đất tàu. Để hôm nay quay về đây không lấy lại cái món nợ máu năm xưa anh hào vay của hắn. Trần Thắng mặc định chính anh Hào là người phá hỏng chuyện tốt của bà nội và cha hắn Bởi năm xưa cả anh Hào cả Trần Thắng đều yêu Mai Nhưng cô Mai lại yêu anh Hào Từ chối tất cả vinh hoa mà hắn cho tặng Thành ra hắn tức nên mới cưỡng hiếp cô Mai Rồi để cho bà nội giết chết Phục vụ cho việc phong ấn thần dữ của Sau khi cả nhà Trần Thắng chết thì anh Hào lại ở chính trong căn nhà ấy Thế nên Hắn lại cầm mặc định tất cả là do anh Hào gây ra. Trần Thắng nhìn nữ quỷ hồng y đáp. Đã đến lúc, ta lấy lại cả cốc lấn lái, những gì chúng nó nợ tao. Bao nhiêu năm nay tao nhịn nhục chờ đợi. Cuối cùng, tao cũng có thể đòi được món nợ này. Tao không những lấy lại những thứ là của tao, mà tao sẽ lấy lại gấp 10, gấp 100. Nữ quỷ hồng y này, Là năm xưa Trần Thắng thu phục được ở bên sông Năm ấy cô ta mới chỉ là một oan hồn mới chết, oán khí ngút trời Trần Thắng liền bắt cô ta, giúp cô ta tu luyện có tu vi để trả thù Nữ quỷ Hồng Y là một cô gái vùng nông thôn nghèo Bị cha mẹ ép gà cho một người hơn mình đến mười mấy tuổi Cô không đồng ý, thành ra đã dâng thân mình cho người cô yêu Với hy vọng cha mẹ không ép gà mình đi nữa Nhưng cha mẹ cô bị tham tiện nên đã giấu nhẹm đi và bắt chói cô ném lên kiệu hoa. Đêm tân hồn cô bị bảo hành thân xác một cách tàn bạo. Người chồng hơn cô mười mấy tuổi sau khi thoả mãn được thú tính xong thì vội nhìn xuống tấm vải trắng trải trên giường. Hắn tức giận khi không thấy giọt máu trinh tiết nào. Hắn lao vào đánh đập cô tàn bạo, đập cả đầu cô vào tường bôm bốp. Sau đấy đổ luôn cả dầu đèn lên mặt cô châm lửa đốt. Cô gái bị lửa theo đốt thì dùng hết sức của mình lao ra ngoài, nhảy xuống dòng sông trước mặt cách ấy không xa. Thế nhưng cô cũng vùi mình dưới ấy, mãi mãi nằm lại dưới dòng sông sâu. Trên người vẫn mặc bộ đồ cưới đỏ tươi mà cô gái nào cũng mặc trong ngày vui của mình. Đàn ấy trận thắng có cơ duyên gặp được đã giúp oan hồn cô gái trả thù gã đàn ông khốn nạn và cho cha mẹ cô ấy một bài học. Kể từ ấy, Hồng Y theo Trần Thắng làm một lệ quỷ, giúp hắn làm cũng không ít chuyện ác. Hồng Y quỷ hỏi. À, bao giờ thì chúng ta hành động hả chủ nhân? Lâu rồi không được giết người, cảm giác thật khó chịu. Trần Thắng nhếch mép cười nhạt. <cười> người yên tâm, không lâu nữa đâu. Tao sẽ cho người giết bao nhiêu người cũng được. Khi đã có đội quần ấy trong tay, tao sẽ lên làm vương của nơi này. Nói đoạn cả hai cười lên trong sung sướng Tiếng người tiếng quỷ cứ âm vang Làm cho bầy thú nhỏ cũng hoàng hốt chạy tán loạn tìm chỗ trốn Tiếng cười man dại cũng làm rung lên cái đám lá đá cây rụng trong đám cô tịch Chứa đầy tội lỗi Sáng hôm sau, thằng Tý đang ngủ Thì cảm giác trên người ươn ướt Lại có mùi hôi thối đang bay vào mũi đến nồng nặc Nó lờ mờ mở, mở mắt ra Đập vào mắt nó là nguyên si cả cái mông đen xỉ xỉ, to hơn cả cái mâm cơm. Còn trầu đang cố gỡ gạc lại bao nhiêu năm nay bị thằng tí hành hạ. Nó trồng mông cong đuôi, thả vào mặt thằng tí một bãi vân to. Thằng tí vừa dậy còn chưa kịp phản ứng thì đã tối sầm mặt mũi, thậm chí chồng mồm cũng đang cảm thấy mặn mặn hôi thối. Tí vùng phân chạy ra sân giếng nơi có mấy cái lô nước bục mặt vào ấy, hỏng rửa đi cái thứ kinh tậm trong mồm may cai lú nuoc buc mat vao ay hong rua đi cai thu kinh tởm trong mom minh Sau khi đắp vơi đi phần nào, nó tức tối lao vào trong nhà Thấy đen đang nằm ngủ nhếu rãi trên chiếc giường bằng gỗ quý Nó gạo lên Đen, tao giết mày Mày lại để châu ỉa vào mặt tao thế này à Đen nghe quát thì tỉnh dậy Thấy thằng Tý đang đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn mình Trên người thằng Tý bê bết phân châu, tóc tai ướt nhẹp Có chỗ phân nguyên một bãi trên ấy Đen tròn mắt ngồi dậy, không nghĩ đến con châu này nó ị nhiều đến thế. Thằng tý xong đến nhảy lên giường vô lấy đen. Đen không kịp phản ứng liền bị tí đè cái thân mình đầy thịt lên. Nó ôm lấy đen, dụi đầu mình vào người và mặt, thậm chí nó còn lắc lắc cái thân đầy mỡ của mình nhằm cho phân trâu dính lên người đen. Đen kinh tởm gào lên muốn thoát ra khỏi cơ thể nùng núc mỡ của thằng tí nhưng đều tuyệt vọng. Từ hôm ấy đám gia nhân trong nhà ngày ngày đều nghe tiếng cãi cọ tiếng đánh nhau chí chóe của hai thằng thanh niên ba mươi tuổi đầu thoát cái một tuần đã trôi qua ngày ngày đen vẫn thường đi dạo quanh làng xem có cặp chuyện kỳ quái không nhưng tuyệt nhiên không có đen cũng thầm cầu mong là không có để cho nơi đây yên bình như thế này mãi mãi hôm nay anh hảo mời hai thằng đến để anh em ngồi với nhau một trận cho thỏa nỗi nhớ mười sáu năm qua nơi đây thay đổi nhiều quá Đến nỗi đen không nhận ra, đánh mắt về hướng ngôi nhà nằm giữa vườn cây năm xưa, bây giờ là một ngôi mộ to, được anh Hảo xây trên nắp cửa hầm, hồi ức lại ảo ảo tuôn về, làm cho cả ba anh em trăm mối cảm xúc dâng trào. Ba anh em ngồi huyên thuyên đủ thứ chuyện từ trưa đến tận tối muộn, tí và đen mới chịu siêu vẹo đứng lên đi về, anh Hảo thì đắng ngất trên cành quất từ lâu nằm bê bết giữa nhà. Tí và đen khoác vai nhau đi trên con đường làng vắng lặng chẳng còn người qua Hai thằng vừa đi vừa hát nghêu ngao Làm cho bảy chó trong làng sủa lên inh ỏi Về đến nhà, cả hai nằm luôn ra giường ngủ như chết Đêm hôm ấy trần thắng cũng lặng lẽ rời khỏi căn hầm tối Hắn tiến bước đi về nhà anh Hảo Trên mặt mang một vẻ cười đáng sợ Hắn đi đến nhà anh Hảo Tất cả đã chìm sâu trong giấc ngủ từ bao giờ hắn đi xuống nơi đám gia nhân nằm ngủ đốt lên một que nhang cắm gần khe cửa cho gió lùa vào trong đợi khi cây nhang cháy hết hắn mới tiến vào bên trong có gần chục người đang nằm trần thắng lấy dây trói tất cả lại chung một chỗ dùng rẻ bịt mồm xong xuôi đâu đấy hắn mới rào bước lên nhà trên chỗ anh hào đang nằm ngồi xuống cũng trói anh hào vào cây cột nhà đoàn hắn ra sân múc một chậu nước vào hất lên người anh hào Anh Hảo bị hất nước vào người cũng tỉnh lại Đôi mắt lờ mờ nhìn thấy người đứng trước mặt mình là một người lạ Anh hốt hoảng khi nhận ra mình đang bị trói Người đâu? Người đâu? Mau mau lên đây Trần Thắng đào một nụ cười ngồi xuống chiếc ghế dài Tự rót cốc trà nhấp một ngụm rồi nói Hảo, mày còn nhớ tao chứ? Anh Hảo sau phút bàng hoàng tưởng rằng cướp nó vào nhà mình Nghe thấy hỏi liền nhìn lại cho kỹ Anh cảm giác người này có chút gì quen lắm Nhất thời chưa nhận ra Anh suy tư thì chợt một cái tên làm anh giật mình Cậu cụ của... Trần Thắng Nghe vậy Trần Thắng đứng dậy đi đến gần anh Hào Đấm tranh một cái đầu điếng vào mặt Anh Hào bị đấm nổ đom đom mắt Đầu vẹo sang một bên Trần Thắng bóp mồm anh Hào dí sát mặt gần lên Mày còn nhớ tao cỡ à hả? Mày có biết bao nhiêu năm nay tao phải khổ cực như thế nào không? Vì mày mà đáng lý ra tao được sung sướng thì lại phải lang thang đầu đường xóa chợ. Làm vất vả bao nhiêu năm, còn bị xỉ nhục như thế nào không? Vừa nói Trần Thắng vừa đấm liên tiếp vào bụng anh Hào. Anh Hào đau đuong xo cho lam vat va bao nhieu nam con bi si nhuc nhu the nao khong vua noi tran thang vua đam lien tiep vao bung anh hao anh hao đau đon nhan mặt, cố dàn xuống cơn đau. Anh nói Tôi không làm gì cả, năm, năm xưa đều là do bà và ông bá gây ra. Sau khi họ chết tôi mua lại nơi này thôi. Trần Thắng nghe thế, nghiến răng đấm thẳng vào mặt anh Hào. Làm cho máu mũi, máu mồm tuôn ra, nhỏ xuống áo nhuộm đỏ cả một vùng. Mày còn mở mồm đó nói à? Nếu không phải là mày phá hỏng chuyện tốt của cha tao, thì liệu họ có chết? Và lại không phải mày cướp số vàng ấy nên mày mới có ngày hôm nay à? Anh Hào nghe thế, không biết gì nói, hàng lông mày cong lại. Mày bao nhiêu năm, từ một thằng cùng đinh mặt vận lại lên làm ông phú, sống sùng sướng trong ngôi nhà của tao. Giờ đây, mày tính thế nào hả? Anh Hào thở dài. Tôi biết sẽ có một ngày cậu sẽ quay trở lại, nên vẫn luôn ở đây chờ cậu về. Bây giờ cậu về rồi, tôi trả lại tất cả mọi thứ cho cậu. Trần Thắng cười lên man dài, tiếng cười làm cho thằng cu tèo đang ngủ dưới kho rơm thức giấc. Do nó không ngủ cùng với đám người kia nên không sao cả Nó vội đi lên xem là cái sự gì Nó thấy ông Hào đang bị trói Nó vội núp sau một thân cây ngoài vườn Dói mắt vào trong quan sát Mày nói nghe dễ dàng nhỉ Chỉ trả lại mỗi vật chất thôi sao Mày đã nghe câu nợ máu phải trả bằng máu chưa Nói đến đây trần thắng đút con dao găm đâm vào đùi anh Hào Anh Hào gạo lên đau đớn Máu không ngừng tuôn ra Làm ướt hết cả gãy ống quần Trần Thắng đút con dao ra Đưa lên mua mua trước mặt anh Hảo <cười> Tao đã chở ngày này lâu lắm rồi Hốn dĩ tao có thể dễ dàng chết chết mày từ lâu rồi Nhưng tao phải nhìn Để chờ đến ngày hôm nay Ngày mà quỷ giữ bon sinh Ngày tao co the de dang giet chet may tu lau roi nhung lên làm vua của đất nước này Anh Hảo nghe đến đây trợn mắt há mồm anh không hiểu gì lắp bắp hỏi lại cậu cậu nói gì cơ quỷ giữ hồi sinh tên trần thắng không vội lại ngồi lên chiếc ghế nhìn anh hào cười nhạt nói phải hôm nay sẽ là ngày tất cả đội quân được chôn vùi mấy trăm năm sẽ sống lại và tao sẽ là người chỉ huy đội quân hùng mạnh bất tử ấy thằng tèo bên ngoài nghe thế Chân tay run rảy vội xoay người bỏ chạy. Nó chạy đến nhà ông Tý để xin giúp đỡ. Vì nó biết ông Hảo đang gặp nguy hiểm đến tính mạng. Và người duy nhất bây giờ nó nghĩ đến là ông Tý Nó cắm đầu cắm cổ chạy như điên trong màn đêm tối. Bên này, Trần Thắng lôi ra một tờ giấy ngả vàng và một quyển sách dày đặt lên bàn. Đoạn nói. Đúng là trời giúp tờ. Bao năm buồn ba xứ người tao lại có được phần còn lại của tấm bản đồ. Tấm năm xưa bà nội tao có là chỉ chôn nơi chôn vàng. Và tấm tao có bây giờ là chỉ nơi chôn dấu châu báu và một đội quân hùng mạnh đang chờ người đến dẫn dắt một lần nữa đánh chiếm nơi này và tao sẽ là người thống trị mảnh đất này." Nói đoạn trận thắng còi hồng ý nữ quỷ ra. Một cơn gió mạnh từ ngoài thổi vào. Hơi lạnh thấu xương làm cho anh Hào rùng mình Một cơn mặt kinh dị đột nhiên hiện ra trước mắt Làm anh Hào sợ đến nỗi co rúm mặt lại Cả cơ thể run lên vì sợ Hai mắt lạc thần Miệng á khẩu hồn như muốn lìa khỏi xác Vì cảnh tượng trước mắt anh quá đối kinh khủng Trần Thắng đứng dậy nói Mày yên tâm Tao sẽ cho mày thấy được đội quân của tao trước khi về chầu trời rồi hắn lại cười lên một cách thỏa mãn anh hảo bây giờ nhìn con hồng y quỷ trước mắt đổ mồ hôi chán hồng y quỷ nó cũng đang đưa đôi mắt như sắp lòi ra của mình nhìn anh hảo đẩy vẻ thèm thuồng nó thè cái lưỡi nhấp nháp đỏ lòm lòm của mình liếm máu ở khóe miệng anh hảo đoạn nó nói đến lúc chơi chủ nhân mùi máu thơm làm tôi không cưỡng lại được tên trần thắng đứng lên nhìn ra bên ngoài bầu trời không trăng không sao Tối đen một màu ảm đam Đến lúc rồi Nhưng chưa phải lúc ăn nó Tao muốn nó chứng kiến đội quân bất tử của tao sống dậy Khi ấy Nó sẽ là của mày Và tất cả những ai mày thích Đều có thể uống máu nó Mà không phải sợ bất kỳ điều gì Trần Thắng lại đấm vào bụng anh Hào một cái Vốn dĩ đã bị thương từ nãy đến giờ Nên khi cú đấm kia vừa sáng xuống Anh Hảo phun ra một ngụm máu tươi, bắn đầy lên mặt Hồng Y Quỷ đang đứng trước mặt. Hồng Y Quỷ thẻ cái lưỡi dài đến cả tấc, liếm quanh một vòng quanh mặt. Máu tươi, tao rất thích. Cả hai lại vang lên chàng cười điên dài, rồi cùng nhau đi ra ngoài. Bỏ lại anh Hảo đang không ngừng chảy máu ở đùi, do lúc nãy bị trần thắng dùng dao đâm vào. Gần mặt anh cũng đang nhọt nhạt, đôi môi cũng trắng giã vì mất máu quá nhiều. Thằng Tèo cắm đầu cắm cổ chạy đến nhà ông Phú Tý Sau khi được gian nhân nhà ông Tý mở cửa Nó chạy như điên lao vào chỗ đen và Tý đang nằm chồng lên nhau ngủ Nó nhảy lên giường lay lay Miệng la hét ẩm mỹ nhưng dường như cả hai ngủ như chết vậy Không nghe thấy thằng Tèo gọi Sau hồi lâu mặt cả đen và Tý đều không tỉnh Hết cách nó chạy ra lù nước Mục lấy một thau to Mang vào đổ thẳng lên người đen và Tý Hai thằng bị nước lạnh dội vào Thì giật mình tỉnh dậy Ngồi dậy ngơ ngác không hiểu chuyện gì Thấy mình ướt như chuột thì đánh mắt xem Là cái đứa mạ mẹ nào Đêm hôm lại vào đổ nước lên người mình Thằng Tèo thấy cả hai đã tỉnh Nó gấp gáp Ông tí Ông mau đi cứu ông con Ông con bị một thằng chói vào cột đánh đập ông ơi Còn còn thấy có một người đàn bà mặc đồ đỏ Trông ghê rợn lắm Đèn nghe thế bật dậy hỏi dồn Ai? Ai bắt? Con không biết, hai ông đến đấy nhanh lên đi Con thấy ông con bị người kia đâm vào đuổi ông con, còn đánh đập nữa ty nghe thế cũng trộm dậy, không cả sỏ quốc Phì xuống bếp cầm cây đòn gánh chạy ra đứng dưới sân gọi bới vào trong nhà Đi, đi nhanh lên, dám vào nhà anh hào lộng hành Thằng này đúng là muốn chết mà, đi nhanh lên, để tao phang cho nó về gặp ông bà luôn Đèn nhanh chóng với lấy túi đồ đựng pháp khí của mình Rồi nhanh chóng lao ra sân chạy như bay về hướng nhà anh hào Tí và thằng Tèo cũng lão đéo chạy theo Nhưng thần thể quá khổ, làm sao chạy theo đen được Chẳng mấy bóng dáng đen đã khuất sau màn đêm đen Cũng may thằng Tèo nó cũng chạy chậm như tí, làm cho tí đớ sợ Chứ giờ mà còn lại một mình, chắc nó chọn cách đi về nhà cho lành Thằng Tèo chạy chậm là bởi vừa chạy một quãng đường dài sang bên này Chưa được nghỉ ngơi tí nào giờ lại chạy ngược về chân nó cũng đã run lên Cố đưa những bước nặng nề chạy về phía trước Nên tí mới đuổi kịp Chứ không dễ gì láo tí đuổi được nó Đèn lo lắng cho anh Hào Cắm đầu chạy như điên Trong đầu suy nghĩ ngổn ngang Không biết là ai đã làm ra Và nó có liên quan gì đến đại họa mà sư phụ nói không Chạy đến nhà anh Hào Đèn không ngẩn ngại lao thẳng vào trong tay làm năm thanh kiếm dài đến cả dài tay đứng giữa gian nhà đưa mắt đề phòng nhìn quanh tất cả chìm trong yên tĩnh đèn nhìn thấy anh hào đang bị trói ở cột đầu rũ sang một bên gương mặt nhợt nhạt đèn lao lại vung thanh kiếm sắt chém lên thân cột làm sợi dây thừng cho anh hào đứt lìa rơi xuống đất thanh kiếm này là của sư phụ truyền lại cho đèn từ lâu ông nói nó là vật tổ truyền chuyên chạm yêu trừ ma Đen đã không ít lần thấy sư phụ dùng nó đánh chém yêu ma Thân kiếm trong tay sư phụ luôn phát ra một sức mạnh kinh người Khiến yêu ma thấp kém vừa nhìn đã bỏ chạy mất dạng Còn những loại có tu vi thì cũng phải rẻ chừng đến tám phần Nhưng khi được chuyển đến tay đen thì nó chẳng khác gì con dao bổ củi Đen không ít lần mang nó ra thái rau làm vẫy cá Bởi đen cũng đã cố tế luyện nó nhưng đều vô ích Thành ra đen mỗi lần nhìn thấy thanh kiếm lại thấy chán nạn nghĩ mình không đủ năng lực để nối tiếp truyền thống môn phái mình nói môn phái của đen là một môn phái ẩn tu không có tên trên danh sách các đạo phái chính thống lớn sư phụ đen còn nói tên môn phái là tinh vân ý là sao trên trời giữa muôn vàn sao sáng không ai chú ý như vẫn âm thầm chiếu sáng không kém gì những ngôi sao xa khác anh hảo ngả người về trước thân thể rú ra đen vội đỡ anh hảo kiểm tra xem anh ra sao Thấy anh hơi thở yếu ớt, ngắt quãng đen vội rút tay nài quần một lọ xứ nhỏ, dốc một loại bột nâu sạm lên vết thương anh Hào. Anh Hào đau đớn tỉnh dậy, anh cổng mình vì vết thương rát như phải bỏng, hàm răng anh nghiến vào nhau kêu lên kèn kẹt, kẹt. Thằng Tèo và Tí cũng đuổi đến, anh Hào yếu ớt thều thảo. Màu đi tìm thằng Thắng, nó nói sẽ đánh thức đội quân gì đây, anh có cảm giác không bình thường. Màu đi đi, đừng lo cho anh. Bạn ấy anh nghe tiếng đập phá ở ngôi mộ anh xây để che cửa hầm ấy. Đen nghe thế trong lòng cũng dấy nên sự bất an, vội buông anh Hảo quát. Tèo, mày gọi thêm người đưa anh Hảo đi đại phu ở đây để tao lo. Thằng Tèo vâng giả, chạy xuống nhà ngang đánh thức và cởi trói cho đám người làm. Thằng Tý đứng bên thở hồng hộc như Châu từ nãy. Có lẽ đã lâu lắm rồi, nó mới phải chạy bộ xa đến thế. Tý lên tiếng. Đen... Sao đấy giống năm xưa vậy Năm xưa mọi người cũng bị nhốt lại Rồi tao cũng bị mất máu suýt chết Giờ đến anh Hào Năm xưa mày với anh Hào vào hầm Giờ đến tao với mày Như thế này là như thế nào Mà trận Thắng là ai Anh Hào thều thảo giọng yếu ớt Thắng là con trai của ông bá Chiến Năm xưa lúc các em vào đây Nó không có nhà Bây giờ quay về nó bảo do anh em mình Nên ông Chiến và bà Hoa mới chết Nó muốn bực đội quân gì đấy Nó còn muốn giết hết mọi người, còn muốn lên ngôi vương. Bên cạnh nó còn có một con nữ quỷ áo đỏ trông rất kinh khủng. Tí và Đen nhìn nhau. Lúc này thằng Tèo cũng đã cùng vài người khác chạy lên. Họ nhanh chóng đưa anh Hảo đi. Lúc đi anh không ngừng cố sức nói với lại. Hai đứa phải cẩn thận đấy, nhất định là phải cẩn thận. Không đánh được thì phải chạy không được liều mạng đâu đấy, nhá. Đen nhìn anh Hảo rời đi mới yên tâm cùng thằng Tý đi về hướng cái hầm giữa vườn cây. Đi đến nơi thấy khung cảnh đổ vỡ, khắp nơi là mảnh vụn vương vãi của gạch và vôi vữa. Ngôi mộ được anh Hảo xây trên cái nắp hầm đã bị đập phá tan tành, không thấy bóng dáng của tên thắng đâu. Đoán chừng hắn đã đi xuống bên dưới. Cả hai đang tính đi đến gần thì một cơn gió lạnh từ đâu thổi về, cuốn lên cát bụi bay mịt mù cả khoảng không trước mắt. Một thân ảnh áo đỏ hiện ra đáp xuống trước mặt tí và đen. Thằng tí trợn mắt há mồm với gương mặt của con nữ quỷ đang nhè hàm răng trên gương mặt không lành lặn ra cười. Nó run dậy lắp bắp. Ma! Ma! Đen ơi có ma! Tao thấy rồi. Nó không phải ma đâu. Nó thành quỷ rồi. Hồng y quỷ nhìn hai thằng cười. Đoạn nó cất tiếng nói. Nó nói làm cho hai thằng chẳng hiểu gì. Nhị mân gieo truy án á nghị Chúng mày muốn đi đâu? Tiếng ngơ ra hỏi Nó nói gì đấy mày? Nghe chả hiểu gì Con quỷ này người tàu hả? Đèn cũng ngơ ra không biết con quỷ nói gì Liền hỏi lại nữ quỷ Mày nói cái gì đấy? Con quỷ nghe hai thằng nói nó cũng ngơ mặt ra Nụ cười cũng tắt ngúm Bốn nó là quỷ tàu khi sống là người tàu Có biết tiếng Việt đâu Trần Thắng cũng nói chuyện với nó bằng tiếng tàu, thành ra bây giờ nghe hai thằng nói, nó cũng không hiểu gì. Bạn nãy khi xuống hầm mộ, chủ nhân nó bảo nó ở lại đây canh giữ, không cho bất kỳ kẻ nào xuống bên dưới, tránh trong lúc thi pháp bị gián đoạn. Đèn lôi miếng ngọc có chứa lão quỷ sắc ra, vậy vậy miệng niệm chú. Lão quỷ sắc đang ở bên trong ngủ, tự nhiên bị lôi ra ngã lan lốc trên đất, miệng lầm bầm trời. Đứa nào! Đứa nào phá giấc ngủ của tao đấy. Đen thấy thế trời. Lão chết rồi còn ngủ cái gì? Đây có con quỷ, nó nói gì tôi không hiểu. Ông là quỷ, quỷ nói chuyện với quỷ có khi hiểu nhau. Lão quỷ sắc bực tức đứng dậy, đoạn nhìn về hồng y quỷ. Lão giật mình nhảy lùi về sau hốt hoàng kêu lên. Má ơi, má, có má. tý thấy thế dùng cái đòn gánh cầm trong tay đập cho lão ấy phát. Thế nhưng dường như cái đòn gánh chỉ xuyên qua không khí, không hề đụng đến lão quỷ sắc được. Đèn thấy thế cũng tiện chân đá cho lão một nhát, lão quỷ lại ngã lăn ra đất. Này, tôi đang nghi ngờ không biết ông có phải là quỷ không đấy. Ông lần trước dọa tôi ghê lắm cơ mà. Thằng Tý cũng gạt đầu chen vào. Phải đấy, ông không phải ma mà, mà chê người ta. Đúng là chó chê mèo lắm lâu. Lão quỷ sắc phân trần. Tao bị nhốt đến mấy trăm năm Tao đã gặp con ma nào đâu Mà tao biến ra hình gì tao đâu có biết Tao có được soi gương đâu Đen và tí cạn lời với cái lão quỷ này Không biết ông ta làm quỷ kiểu gì Nó lại quay sang đen hỏi Sao mày đánh được lão Mà tao đập lại không trúng là sao Vì trên người tao chỗ nào cũng là bùa Là bảo vật chế tà chứ sao Tí sáng mắt Bảo vật gì thế Mày cho tao cái để tao đánh quỷ Đen liếc mắt nhìn cây đòn gánh trong tay thằng Tý Rút ra một lá bùa Dán lên cây đòn gánh Miệng lầm dầm niệm chú Đen hô lên một tiếng khai Một luồng sáng vàng lóe lên Rồi nhanh chóng tắt lụi Đen lại cắn ngón giữa nhanh tay Vẽ những đường ngoằn ngoèo khó hiểu Đen làm nhanh đến nỗi Thằng Tý đứng bên nhìn đến hoa cặp mắt Sau khi đã làm xong Đen đưa cho thằng Tý bảo thở, Tý cầm lấy cây đòn gánh Tự tin với bùa phép của Đen Nó coi cây đòn gánh bây giờ như là bảo vật yêu ma nào cũng phải khiếp sợ. Nó lao đến hồng y nữ quỷ, vung cây đòn gánh muốn một đòn đập chết con quỷ nữ xấu xí này. ngăn cản thấy thế còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản thì Thang Tí đã đến gần con nữ quỷ. Hồng y quỷ cười nhạt một cái, nó vung tay. Bàn tay của nó chợt dài ra cả thước đập về chỗ Thang Tí. Tí thấy thế vội cúi xuống tránh né, thế nhưng không kịp nó bị cánh tay xương sầu đẩy móng vuốt sắc nhọn đập chúng cào cho năm dấu móng tay vào vai đến bật cả máu Tí văng ra lăn trên đất mấy vòng máu từ vết thương nhều ra Tí cảm giác tê dại đi nơi bị cào nó vội vàng trộm dậy hồng ý quỷ lần nữa lao đến dùng hai tay chộp đến cổ thằng tý muốn một chiêu lấy mạng đen co thang Tí muon thế vội lao đến đút một lá bùa kẹp giữa hai ngón tay miệng hô lên một chàng chú ngữ Tình vận thẩn pháp nhật nguyệt sáng sòi, hành đạo giúp đời khai trừ quỷ dữ phá. Lá bùa phát hỏa, bốc lên lửa xanh bay đến chặn lại đòn tấn công của nữ quỷ. Nữ quỷ thấy lá bùa phát ra uy lực đang bắn về phía mình, vội thù tay nhảy lùi ra xa. Nó đưa đôi mắt nhìn xăm soi vào đen rồi cất tiếng. "Nị sư giấy! Mày là ai? Đèn nghe vẫn chẳng hiểu gì, vội đỡ thằng tí dậy chửi. Mày ăn gì ngu thế Nếu như dễ ăn thế tao còn đứng đây à Tao này trả cho nó biến nhanh để còn xuống kìa Nó không phải quỷ bình thường đâu Tù vị của nó khẳng định không nhỏ đâu Tí ớt ớt Thì mày bảo tao thử con gì Tao lại tra cho no bien nhanh đe mày thử trên ti ất ức thi may bao quỷ sắc Ai bảo mày đánh nữ quỷ đâu Lão quỷ sắc nghe thế thì ngoạc mồm ra trời Này này này Hai cái thằng kia Tao là trò đùa của chúng mày đấy à Đèn liếc mắt nhìn lão quỷ nói Con quỷ này giao cho lão Chúng tôi phải xuống hầm ngay Không thể họa lớn sắp xảy ra rồi Lão quỷ nghe thế co rúm người lại Miệng lắp bắp Ây làm sao tao đánh được nó Nó trồng gớm ghê thế kia Đèn cáo tiết trời Ông mà không diệt nó Tôi ở lại diệt được nó xong Là tiễn cả hai xuống âm ti đấy Ông sống cho ra hồn quỷ có được không hả Dù gì ông cũng là quan đây Sợ cóc gì con này Ông chỉ cần cầm chân nó cho tôi đi xuống kia thôi Nếu làm được tôi cho ông ở lại chơi chán thì thôi Lúc nào muốn đi thì đi Mà ông giết được nó lại lập được công Xuống ấy không phải chịu tội Cả hai cơ oang oang cái mồm Làm cho nữ quỷ đứng ngơ ngác không hiểu gì Nó tức giận gào lên một tiếng chói tai, Lào đến muốn tấn Lão quỷ sắc bị những lời đen nói làm rung động Ông chỉ muốn ở lại trên này chơi Giờ nghe nói vậy Lão vội hừng hực khí thế Quác mắt nhìn hồng y nữ quỷ Lão cũng gầm lên một tiếng thị uy Dù gì, lão cũng là quỷ mấy trăm năm Sao phải sợ cái con quỷ chết Sao lão Hồng y quỷ lao đến sao phai so cai con quy chet sau lao hong y quy lao đen tay mang theo luồng khói đen đặc Tụ ở lòng bàn tay đánh đến lão quỷ sắc Một quả cầu khói đen ngòm Mang theo hơi lạnh và khí thế bức người Lão quỷ sắc không kém Lão tập trung lực lượng ở lòng bàn tay Cũng tính tạo ra một quả cầu khói Nhưng tạo mãi không được Lão thế quả cầu khói đen bay tới vội nhảy sang một bên tránh né Tay vỗ ngực miệng thì thầm Mày mày tí thì chết Tí được đen đổ thuốc vào vết thương Còn đốt lên một lá bùa lấy cho rắc lên vết thương Hỏng xua đi âm khí của nữ quỷ kia Nhìn thấy cảnh lão quỷ sắc tí thì bị ăn hành Cả hai há mồm chán nản nghĩ Không biết lão này nói chết được mấy trăm năm là thật hay giả nữa Hay là mấy trăm năm lão dùng để ngủ Thành đã bây giờ ăn hại như thế này Lão quỷ sắc sau khi tránh được một đòn Lão tức giận khi thấy ánh mắt khinh thường của hai thằng Và nữ quỷ đang nhìn mình Lòng tự ái bị khơi dậy Lão trợn mắt Miệng nghiến răng nhảy vô về hướng hồng y quỷ Người lão bây giờ tỏa ra một luồng khói xanh Đây là quỷ khí của lão Nữ quỷ kia quanh thân cũng có một luồng khói đen bao phủ Chứng tỏ rằng một bên tu tả và một bên tu tránh Cả hai con quỷ bắt đầu lao vào nhau tung ra đòn hiểm Hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau Làm cho cát bụi lá khô bị cuốn bay lên mù mịt Đèn vội kéo tay tí rời đi Nhận cơ hội hai đứa nó đánh nhau chui xuống hầm mộ Lúc hồng y quỷ phát hiện ra thì tí cũng vừa chui đầu xuống Hồng y quỷ toan đuổi theo nhưng bị láo quỷ sắc ngăn lại Láo cười lên đê tiện Đèn và tí đặt chân xuống căn hầm tối Đen không khỏi sợ sệt bởi ám ảnh năm xưa để lại Nó tạo thành một nỗi sợ trong đen Làm cho đen mỗi lần bước chân vào nơi nào tối tăm, chật hẹp Là tại tim đập, chân run Thế nhưng sợ thì sợ, nhưng đi thì vẫn cứ đi Nếu như không đi thì không biết họa gì sẽ ráng xuống đầu Cả hai bước chân thoan thoát tiến về phía trước Vẫn khung cảnh như khi xưa Vẫn mùi ẩm thấp ngột ngạt đến khó thở Mấy cháp nến trên tường dường như từ xưa đến giờ nó vẫn cháy Thằng ti thắc mắc Nến này à, vừa được đốt lên hay nó vẫn cháy từ 16 năm trước nhỉ? Đèn đưa tay lên quẹt lấy một ít dầu nến Đưa lên mũi người đoạn cất tiếng nói Tao không biết phải không nhưng à, Trong sách của sư phụ tao có biết một số về những vật bồi táng trong lăng mộ người tàu Trong đấy có nến ngàn năm Có nghĩa là chỉ cần một cháp nến như thế này Nó có thể cháy được ngàn năm đấy tỷ reo lên Ê thế tao phải mang về Đối trong nhà từ giờ về sau không tốn tiền mua dầu giúp nữa rồi Đen nghe xong muốn thổ huyết Từ lúc nào cái thằng béo này Nó lại tính toán từng ly từng tí thế không biết Ờ mày mang về đi Nó chỉ là mỡ người luyện thành thôi mà Chưa đâu có gì đâu Tí nghe đen nói nó là mỡ người Thì bỏ luôn ý định mang về Ai mà biết nó là mỡ của con ma nào Mang về đêm đêm nó ra dọa mình thì chết Hai thằng đi chẳng mấy chốc đã đến cái ngã ba Đen đứng lại trầm ngâm suy nghĩ Tí hỏi Đi bên nào mày Bên này là kho vàng Chúng mình đi bao nhiêu lần để lấy vàng rồi Bên ấy còn gì đâu Đen gật đầu xác nhận Rồi cả hai rào bước sang bên phải Bên này năm ấy Cả ba anh em đều không dám đi vào Vì sợ có con quỷ giống như thần giữ của thì khổ Mới đi được một đoạn không xa Tưởng hai bên đã có thay đổi Thay vì nó bằng phẳng như bên ngoài Thì bây giờ nó lại có lỗ như là tổ ong Những lỗ nhỏ dày đặc trên tưởng Làm đen cảnh giác Thằng tí theo sau vẫn vô tư bước Chợt nó chạm tay vào một phần nhô ra của tưởng Là một viên đá tròn tròn Ở chính giữa viên đá Có một thứ gì sáng lấp lánh Tí vội đưa tay gỡ cái thứ lấp lánh ấy Nhưng mãi không được Loài hoài thế nào Nó lại đẩy viên đá vào trong chợt đường hầm rung chuyển nó kêu lên những tiếng kèn kẹt kèn kẹt, kẹt, kẹt như là tiếng cối đá say hai bên tường rung chuyển từ trong những lỗ nhỏ bắt đầu có vật gì đen xì xì không ngừng bò ra đen quay lại nhìn thằng tí quát mày làm gì đấy Tí sợ hãi lắp bắp tao có làm gì đâu tao chỉ lấy viên ngọc nhìn lại cái thứ đang bò ra đấy là con bò cạp đám bò đen xì vẫn không ngừng bò ra Nhìn lại nó đều là bị cạp đen, loại bọ cạp độc Chỉ thích sống nơi tăm tối ẩm thấp. Loại này cắn không chết người, nhưng số lượng đông như thế này không chết mới lạ. Đen kêu lên. Trời ơi, là trời cái thằng phá hoại này. Nói xong nhìn lúc lũ bọ cạp bỏ ra chưa đông. Nhành tay chộp lấy tay thằng tý chạy như điên về phía trước. Hai thằng chạy đạp lên không ít mấy con xấu số, số làm chúng nát bét. Tạo đăm mấy tiếng lép bép nghe tê dại cả da đầu Chạy một đoạn khá xa Không thấy Còn đám bọ cạp bỏ ra nữa Hai thằng mới đứng lại Nơi cả hai đang đứng rộng rãi hơn bắn nãy rất nhiều Thằng tí chống tay vào tường Thở hồng hộc như heo Chắc may chỗ nó chống tay Lại là một viên đá lồi tiếp Lần nữa căn hầm lại rung lên Từ trên tường Những viên gạch dần bị xê dịch Tạo ra vô số khe hở Đen hốt hoảng nhìn thằng Tí, thấy nó đang ra sức lôi viên đá ra. Thấy đen đang nhìn mình, nó vội cười chừng. Đen muốn lăn ra chết với cái thằng này. Trong khe hở bắt đầu có những mũi tên sắc nhọn nhô ra. Đen nhắm chừng những mũi tên này chưa bắn ngay, vội lôi thằng Tí chạy sang một khe tường. Nơi ấy dường như là góc chết. Cả hai vừa chạy đến nơi, áp lưng vào tường. Thì những mũi tên cũng vù vù lao ra, bắn khắp nơi trong hang. Những mũi tên sắc bén đến nỗi Đâm vào tường đá Ghim luôn ở trên ấy Một mũi tên bay vụt qua mặt Của hai thằng cắm phập vào tường Mũi tên chỉ cách mặt cả hai Chưa đầy găng tay Làm cho chân thẳng tí run lên bẩn bật Đen lào bầu trời Mẹ mày phap Dưới này đừng có bảo troi me may duoi chạm lung tung Lăng mộ của người tàu có rất nhiều bẫy dập Để cho bất kỳ ai xâm phạm có mạng đi vào Nhưng không có mạng đi ra đâu Mày đừng có mà đụng chạm lung tung nữa Thằng tí mồ hôi vã ra như tắm Nó không nói được câu gì Vì đôi chân đang run lên vì sợ Thiếu điều đái ra quần nữa thôi Cần mưa tên không lâu sau cũng ngừng Đen ngó mặt ra thấy những viên gạch lại di chuyển Trẻ đi những lỗ hồng trên tường Bây giờ Đen mới lôi thằng tí tiếp tục đi về phía trước Đen cầm luôn tay nó cho an toàn Không thằng này nó lại động chạm vào cái gì nữa thì khổ Tí một tay bị đen cầm Một tay cầm đòn gánh đi theo đen Nó không dám đụng vào gì nữa Chẳng may giờ là nguyên một bầy rắn độc bò ra Hay cả cái gì từ trên ập xuống thì có mà chết chắc Đen cẩn thận dò dẫm từng bước chắc nịch tiến về phía trước Dưới ánh nến mở ảo trong không gian u tối đầy giấy nguy hiểm Làm cho cả hai trái tim như muốn nhảy ra bên ngoài Nói về trần thắng Hán theo bản đồ và ghi chú về bẫy dập Đá thuật lợi đứng trước một cánh cửa đá to Trên cửa đá có một lông Một phụng đang quay đầu nhìn lại Khắc nổi trên bề mặt đá bằng phẳng Làm cho cả hai con vật Trông sống động như thật vậy Hắn rút tấm bản đồ trong áo Xem một hồi Đoạn lại đút ra hai viên gì đấy Trong ánh sáng nhập nhằng của nến Dường như hai thứ ấy đang lập lòe Phát ra luồng sáng Một đỏ một vàng Trần Thắng đưa viên ngọc đỏ nhét vào mắt mãnh lông Vàng nhét vào mắt phụng Khi hai viên ngọc ấy được đặt vào lập tức lóe sáng một cái Tiếp sau là tiếng khô khốc vang lên Cánh cửa đá to dễ bằng cái tròi của đám dân đen dần chuyển động mở ra Khi hai viên ngọc ấy được đặt vào lập tức lóe sáng một cái Tiếp sau là tiếng khô khốc vang lên Cánh cửa đá to dễ bằng cái tròi của đám dân đen dần chuyển động mở ra Mùi ẩm mốc kèm với mùi tử khí bay ra nồng nặc làm cho Trần Thắng cũng phải nghiêng người tránh né, cố không hít cái mùi ấy vào. Mùi ẩm mốc kèm với mùi tự khí bay ra nồng nặc, làm cho Trần Thắng cũng phải nghiêng người tránh né, cố không hít cái mùi ấy vào. Cánh cửa nhanh chóng được mở ra hoàn toàn, trước mắt Trần Thắng bây giờ là một cảnh tượng kinh hoàng, mặc dù hắn cũng đã biết trong đây là gì. Thế nhưng đến bây giờ, trực tiếp nhìn thấy cũng không khỏi trọn mắt há mồm kinh ngạc. Đen và Tý lần mò dò dẫm đi trên con đường sâu thăm thẳm Âm u lạnh lẽo Bây giờ không phải là đường hầm nữa Mà bây giờ nó giống như một hang đá tự nhiên Với những mỏm đá nhọn hoát treo trên cao Bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống Bên dưới con đường cũng không bằng phẳng như ban nãy nữa Mà là lộm chởm đá tạng Làm cho hai thằng đi lại khó khăn Tí mệt mỏi rằng tay ra khỏi đen Nó mệt đến nỗi nói không ra hơi Mẹ, sao ở đây lại sâu đến thế? Mà trên mặt đất bằng phẳng như thế, sao ở dưới này lại có hang động nhỉ? Tao cũng phải phục cái bọn tàu này. Nó làm thế nào lại xây được cái lăng mộ như thế này nhỉ? Đèn đôi mắt láo liêng đề phòng, miệng hối thúc thẳng tí. Nhanh lên đi nhanh, không là tao cho mẹ ở lại đây đấy nhá. Nhanh tìm ra tên Trần Thắng trước khi mọi chuyện quá muộn. Bỗng một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bang vọng trong hang làm cho hạ khai thằng giật mình. Cả hai nhìn nhau, không ai bảo ai chạy về phía trước. Khổng lầu đã đến trước cánh cửa đá to đang mở. Cả hai vội chạy vào. Vừa vào đến nơi cả hai miệng á khẩu, hai mắt lạc thần trước khung cảnh trước mắt. Trước mắt hai thằng bây giờ là một hang động rất lớn. Từ cửa đá được xây một con đường rộng, dễ cúng phải hai mét, kéo dài đến giữa hang. Hàng động có một đài trung tâm nằm chính giữa, được xây cao lên, bán kính tròn dễ cũng phải trục thước. Từ bên dưới bước lên phải bước đến bốn bậc đá mới đến nơi. Trên ấy có một chiếc ghế đá to, chạy dọc lưng ghế là một con rồng, đang nhen nanh trợn mắt hết sức hung tợn. Chiếc ghế xoay lưng lại bên này, hình như có bóng dáng ai đang ngồi trên ấy. Dưới chân ghế nhìn qua gầm đen và tí thấy có một bộ xương trắng mặc áo giáp. Các khớp xương gãy vụn, cái đầu lâu cúng lăn qua một bên. Trên người bộ xương ấy mặc một bộ áo giáp. Đen nhìn bộ áo giáp có thể đoán ra ấy là của võ tướng người Tàu. Bao nhiêu năm đi theo sư phụ, không ít lần hai thầy trò gặp oan hồn tướng Tàu. Thành ra bây giờ đen có thể lờ mở đoán ra sự vụ gì đang sắp xảy ra nơi này rồi. Bên dưới đài trung tâm và hai bên con đường đá là vô số bộ xương trắng khác. Có đến cả vài trăm chứ chẳng ít Tất cả chỉ còn lại là xương trắng Mặc trên người bộ quân phục của lính tốt Kỳ lạ là những bộ xương này đứng sửng sửng Xếp ngay ngắn thẳng hàng Trên tay cầm đao Thường trống xuống đất Các bộ xương đều hướng mặt về đài trung tâm Nơi đặt cái ghế đá hình đồng Có tiếng nói khàn đặc vang lên Làm cho đen và tí giật mình Tiếng nói cứ âm âm như là hai người cũng nói vậy Chúng mày là ai? Đến đây nộp mạng à? Đoạn cái thân hình đang ngồi trên ghế kia đứng dậy Cất bước chắp tay sau đít Nhìn xuống đen và tí đẩy vẻ cao cao tại thượng Trong hàng động này có rất nhiều nến Thành ra mọi vật đều trông sáng tỏ Đem nhìn người này có đến tám phần giống ông bá chiến Đoán trưởng đây chính là Trần Thắng Là con trai ông bá chiến Nhưng giờ đây trên người hắn sinh khí dưỡng như đã vơi đi quá nửa Thay vào đó là âm khí của người chết Đèn cất tiếng hỏi Mày là Trần Thắng Tiếng cười man tợ vang lên trong hang động Nó vang lên và vào vách đá Lại dội lại làm cho ai nghe cũng phải sợ Phải nhưng cũng không phải Trần Thắng và tao bây giờ đã hòa chung làm một Người gọi thế nào cũng được Giọng điệu người này nghe giống như là cách nói chuyện của người cổ xưa Đèn nhíu mày suy nghĩ, nhìn xuống bộ xương nằm dưới đất Ông là oan hồn của thi thể kia Trần Thắng lại cười lên một chàng cười ma quái Người thông minh đi nhóc Năm xưa tao sang đất này đánh chiếm Bị quân nước Nam đánh đuổi vì rút quân về nước Tao không càm tâm về tay không như thế, bèn rút quân về đất này Một vùng núi hoang vu hẻo lánh Tao phát hiện ra nơi này có long mạch thích hợp cho việc nuôi thi Ta đã hy sinh tất cả binh sĩ của mình và cả chính ta để cho lão thầy Pháp chấn yểm. Với mục đích sau khi sống lại, ta và đội quân của ta sẽ là bất tử. Lại lần nữa đánh chiếm mảnh đất An Nam này. Lúc ấy, chúng ta sẽ không có đối thủ. Đèn nghe xong cười nhạt. <cười> sống thì đánh chiếm đất nước ta, bị quân dân ta đánh đuổi. Bây giờ chết thì sẽ bị ta đánh đuổi. Người đừng có mơ làm gì được đất nước ta. Người nghĩ với một mình người có thể đánh bại ta và đội quân của ta sao? Để tự tin quá rồi đấy. Ta sẽ lấy máu người tế luyện cho binh sĩ của ta. Thằng Tý đứng bên cạnh hỏi. Này, Đen, sao ta lại nhập vào người thắng thắng vậy? Đen không nhìn Tý nhưng miệng vẫn đáp. Có lẽ là tên Trần Thắng này dùng thuật hợp thể. Hắn cùng với oan hồn của tên tướng kia hợp làm một. Bảo sao láo này là người Tàu mà lại nói được tiếng Việt. Trần Thắng đút trong người ra một chiếc hộp, dám chừng chiếc hộp này không phải của hắn, mà là của tên tướng kia. Hắn lôi ra một lá bùa, sau câu chú lá bùa bốc cháy, hắn kẹp lá bùa trên tay, dí vào lá bùa được dán trên nắp hộp. Chẳng mấy chốc cả hai lá bùa đều cháy thành cho, tàn cho không rơi xuống đất, nó bày lên trên luồn lách khắp nơi trong hang động. Quả tung bộ xương đang đứng bên dưới. Trần Thắng bật tung nắp, Luồng khói đen dày đặc bay ra, nhanh chóng chia thành từng quả cầu nhỏ, bay về mỗi bộ xương đang đứng trong hang này. Đen và tí đều cảm thấy một luồng gió lành đến thấu xương luồn qua người mình. Tiếng răng rắc vang lên, lúc đầu chỉ là một hai tiếng rải rác, sau càng lúc càng nhiều, vang lên liên tục nghe đến chói tai. Thằng tí vội vàng ôm lấy đen nó lắp bắp. Đ đám xương đã cử động kìa đang cu đong kia may quả thật trong hốc mắt bây giờ của mỗi bộ xương trắng là hai đốm đỏ lập lòe những bộ xương ấy dần chuyển động bên trên trận thắng quát to các binh sĩ của ta chúng ta đã một lần nữa sống dậy chúng ta sẽ là vương của nơi này tiếng nói kết thúc nhưng không có tiếng hò reo vui mừng của đám xương trắng bên dưới dường như chúng chỉ là bộ xương biết cử động vô tri vô giác chỉ biết phục tùng mệnh lệnh đen hồi phục tinh thần đút thanh kiếm ngay sau lưng mình lao lên trên đài vì đánh rắn phải đánh vào đầu đen nhảy lên bộ một kiếm từ trên xuống trần thắng cười nhạt một cái hắn cũng cầm lấy thanh kiếm của bộ xương trên đất giơ lên đón đỡ đòn tấn công của đen tiếng đao kiếm chém vào nhau kêu lên đánh kem một cái đen nghe mà dựng cả tóc mai sợ mẹ kiếm của mình cò vội lủi lại nhìn thoáng qua chỗ vừa va chạm Không thấy có sức mẹ gì cậu yên tâm lại vùng kiếm chém đến. Văn hồn trong cơ thể trận thắng bây giờ, năm xưa cũng là một tướng võ. Thành đã thân thủ của ta nhanh lắm. Đèn đà chiêu nào cũng đều đoán được đùa đào chống đỡ. Tị đang ngờ ngác đứng bên dưới, nhìn lên hai người đang đánh nhau chậm trổ thán phục. Nó còn hay hơn cả mấy vợ tuồng nó hay xem trên phố huyện. Bỗng những bộ xương di chuyển, Nó quay ngoắt cái đầu từ đằng trước về đằng sau Dùng hai đốm đỏ lập lòe nhìn thẳng tí Tí đôi chân run run hai tay xiết chặt cây đòn gánh trong tay Miệng lan lên oai oai Khi thấy mấy bộ xương ấy đang đưa những bước chân khô cứng tiến về phía mình Này này đừng có mà lại đây Đen, đen ơi mấy con này nó muốn đánh tao này Đen đang vung kiếm chém vào bên hông của Trần Thắng Nghe thằng Tý kêu, liếc mắt nhìn qua nhưng vẫn dùng lực chém xuống Thì đánh chứ sao, chúng nó chỉ là mấy bộ xương vô hồn Sức công kích không lớn mày đánh đi Không đánh chết nó thì đánh chết mày, thế thôi Trận thắng nghiến răng rút ra một lá bùa kích ấn Dùng âm khí cho người mình, kết hợp với bùa phép, đánh đến phía đen Sau đó phi thân theo lá bùa với mục đích dương đông kích tay Đen nhìn thoáng qua đã biết ý định của nó liền nhanh tay, thọ vào tay này. Rút ra túi bột bôi bốc một nắm ném về phía trước. Đoạn này rút ra một lá bùa, kích hoạt trong tích tắc ném về lá bùa của Trần Thắng. Sau đấy nhảy lùi về sau mấy bước lấy thế và xem tình hình trước mắt để tính toán chiều thức tiếp theo. Hai lá bùa một mang âm khí một mang dương khí, hai thứ trái ngược va vào nhau nổ đánh đùng một cái. Lại có thêm bột vôi đang bay xung quanh Tạo ra một quả cầu lửa to bụng lên Rồi cũng nhanh chóng thu nhỏ lại biến mất Bột vôi cũng rơi xuống đất đèn nhẹm nhẹm như là cho bếp Trần thắng ban nảy thấy kế không thành đã nhanh chóng lùi ra xa Thành đã hắn cũng không bị ảnh hưởng gì Đèn này đút ra một lá bùa khác nhanh chóng kích hoạt cầm trong tay Lào đến vùng kiếm lên chém Trần thắng cũng nhảy lên chém vào thân dưới của đèn Chứ không đón đỡ nhát kiếm của đen chém xuống Nhát kiếm này của cả hai đều là tự vẫn Nó phụ thuộc xem ai sẽ là người thắng Nhát kiếm này cũng có thể nói là thử thách cả hai Xem ai mới là kẻ liều chết Nếu như một người trong ai Thu chiêu không đánh nữa Thì chắc chắn sẽ ăn trọn nhát kiếm của đối phương Cả hai đang muốn cùng đồng quy vô tận với nhau Sau hồi chiến không cần sức từ nấy đến giờ Bên dưới đám khôn Càng lúc càng đông dồn tí vào sát tường Nghe đen nói nó hồi phục tinh thần Cầm chắc một đầu của đòn gánh Nó trợt mắt lên trời Hôm nay để pháp sư tí cho chúng mày biết thế nào là lễ độ Cũng lắm ta liều chết với chúng mày Nói xong tí vùng cây đòn gánh lên Lào đến một bộ xương gần đấy Bộ xương kia thấy thằng tí đến gần Nó dùng khớp tay khô không khớp của mình Vùng cây thương trong tay đâm về thằng tí Trong cổ họng nó lại phát ra tiếng gầm gà như của chó vậy. Tốc độ đánh của bộ xương trước mắt không nhanh. Tí nhẹ nhàng đã tránh thoát. Nó đập một nhát lên đầu của bộ xương ấy. ngay lập tức từng khúc xương trên thầy. Gãy rời rơi lục cục trên đất. Hàng tí phấn khích kêu lên. Đen ơi, tao đánh được nó này. Tưởng thế nào, một nhát là xong. Chúng mày chuyến này chết với ông. Ông cầm đòn gánh, ông đánh khô lâu... Nói xong tí sắn tay áo, hùng hồn lao vệ mấy bộ xương khác. Một màn đánh khô lâu diễn ra. Tí càng đánh càng hăng, nó lại còn học theo mấy chiêu thức trong mấy bởi tuộng, lại nhảy lên đập từ trên xuống. Nó cũng nhảy lên, nhưng thân hình mập mạp, nhảy lên cách mặt đất chưa được găng tay đã rơi xuống, làm hụt chân ngã cắm mỏ xuống mặt đất. Một con khô may vợ tuong lai nhay thấy thế vùng đào chém đến, tí lau thay the vung đau mỏ lăn lông lốc sang một bên. Bội trộm dậy, nó thấy mồm mình mặn mặn tanh tanh. Lấy tay quẹt ngang khóe miệng, nhìn lại thấy có máu. Nó điền tiết gạo lên. Dám làm ông bị thương à? Ông giết hết chúng mày! Đám khổ lâu này không biết nói, chứ nếu mà biết chắc nó sẽ chửi cho thằng Tý một trận. Tự mình cắm mộm xuống đất rồi đổ thửa cho người ta. Trở lại với đen, mặc dù nghe thấy thằng Tý quát nhưng đang trong thế chiến đấu không thể thu chiêu. Nên đành kệ không thèm nhìn nó Nhưng tên Trần Thắng lại khác Nó nghe thấy binh sĩ mà mình cho là bất tử Bị một thằng béo dễ dàng đánh chết Thì vội đánh mắt nhìn sang Cũng vì thế đao của nó chậm hơn đen một nhịp Tiếng dao chém vào thịt ngọt lịm vang lên Là đen chém trúng vai của thằng Thắng Sau đấy nhanh tay dán lá bùa lên sau áo của nó Tuy là đao của Trần Thắng chậm hơn một nhịp Nhưng cũng chém trúng đùi đen Đen và Trần Thắng trúng đòn Cả hai kêu lên một tiếng thất thanh Đẩy nhau ra ngã lăn trên đất Đen ngồi dậy nhìn đau Lấy lọ thuốc bột rắc lên vết thương khá sâu của mình để cầm máu Đen phải nghiến răng nghiến lợi Chịu đựng vì vết thương đang xót vô cùng Lôi trong tay này ra một miếng vải cột lại vết thương Sau khi đã xong Đen đứng dậy nhìn Trần Thắng Cũng đang ôm vai lồm cồm bỏ dậy nói <cười> Đội quân bất tử sao? Đấy chỉ là lừa người mà thôi Nếu đúng là các người có thể tạo ra một đội quân bất tử khủng mạnh Thì các người đã thống trị tất cả các nơi có người sinh sống rồi Đâu cần phải năm lần bảy lượt mò sang đây Rồi lại bị dân ta đánh cho tan xác chạy về Trần Thắng lắc đầu không tin Hắn nhìn xuống đám sương trắng nằm khắp nơi trên đất Và đám đang bị thẳng tí quật cho bay tươi ta, Hắn gạo lên Không, không thể nào, không thể nào như thế được Ta không tin! Ta không tin! Đen cười nhạt. Ta đoán chừng chỉ có mình ông là ngoan cố ở lại. Còn lại đám binh sĩ của ông hồn bay về đất Bắc từ lâu rồi. Giờ thì đến lượt ông. Đen chắp tay, hai ngón trỏ và ngón giữa chỉ thiên đưa lên cao hồ lớn phá. Trần Thắng chợt nhớ ra khi nãy Đen có dán gì đấy sau áo mình. Hắn vội đưa tay sở về sau nhưng đã muộn. Ngày sau tiếng phá của Đen... Láp bùa phát ra một luồng sáng vàng lóe lên, kết hợp với âm khí trên người của Trần Thắng. Láp bùa bao lấy toàn thân hắn, bởi ánh sáng vàng trông như là lửa vậy. Trần Thắng đau đớn lăn lộn trên đất, trả lưng xuống đất để lá bùa rơi ra. Thế nhưng nó vẫn chờ chờ ở đấy, không ngừng thiêu đốt tu vi của con quỷ bên trong thân xác Trần Thắng. Cuối cùng như không chịu nổi, một làn khói đỏ bay ra từ mồm của Trần Thắng. Bày ra xa tụ lại thành một thân ảnh Lá bùa không còn âm khí Cũng mất tác dụng Rời khỏi người trận thắng Hắn cũng bất tỉnh nằm trên đất Làn khói đỏ kia dẫn tụ lại thành một người Người này thân cao to Mày rậm Đôi mắt sắc lạnh Mặt vuông với hàm đau dày dưới cằm Trên thân Mọc một bộ áo giáp giống hệt với bộ xương khô đang nằm trên đất Đèn cười lạnh Cuối cùng cũng chịu ra rồi sao Ông nên đi về đất của ông đi Nơi này không thuộc về ông Lão quỷ tàu cười lên sảng sặc Ta là một chiến binh Có chết trên chiến trường ta sẽ chiến đấu Vì đất nước mình Vì lệnh vua ban đèn nghe thế cũng lắc đầu với oán niệm Của con quỷ tàu này Vì sao nó lại phải cố chấp như vậy không biết Đến lúc chết rồi mà vẫn không buông bỏ được Vì vua của mình Mà hy sinh mạng sống nơi xứ người Rồi lại hy sinh mình Và hàng trăm binh sĩ của mình Thêm cả chính bản thân mình Để rồi đổi lấy được gì không biết Nhưng cũng phải khâm phục sự trung thành Lòng dũng cảm Và sự quyết tâm của ông ta Thế nhưng nó lại đặt không đúng chỗ Tí bây giờ cũng đã thấm mệt Mồm thở phì phò tốc độ cũng chậm hơn nhiều nó đánh mắt nhìn về hướng đen Thấy cuộc chiến vẫn chưa kết thúc Thằng tí một tay vừa sáng những đòn đánh xuống Bọn khô lâu đang không ngừng lao đến Nó vừa gắt lên Tao đang phải đánh với cả trăm con hải cốt, sao mày đánh có mỗi một con mà lâu vậy đen? Đen bực mình vì chưa nghĩ ra cách để đối phó với con quỷ tàu này. Lại nghe thấy lời khích bác của thằng tí hắn gàn trọng. Mày giỏi thì qua đây mà đánh, để xem mày có bao nhiêu cái mạng. Thằng tí mới nhắc thấy bộ dạng gây tởm của tên quỷ tàu, lại thấy luồng hắc khí đen đặc tỏa ra nguồn ngụt trên người nó, mà phút chốc toàn thân phát run. Nó đảo mắt nhìn quanh rồi trèo lên một trụ đá trên cao, ngồi chém chè trên đấy mà nói. Thôi thôi, tao nghĩ lại rồi. Tao chấp nhận chịu gian khổ, đánh cái bọn xương khô này còn hơn. Nói đoạn thằng Tý quay đòn gánh, đánh bay cái bọn khô lâu vẫn không ngừng lao về phía nó. Chỉ thấy những đám xương cốt trắng ẩn bị vỡ vụn rụng lạ tạ, rơi xuống nền đất đá. Những bộ hải cốt này quả thật, chỉ còn thể xác chứ không có linh hồn. Tên quỷ tàu lúc này không còn trông mong gì Và đám lâu la của mình Đúng hơn thì Chúng chẳng khác nào mấy bộ xương khô biết di động Chẳng còn lại chút thần thức nào Vá cản giọng giận dữ Lũ ăn hại chúng mày Chỉ là một thằng mập vô dụng Cũng không đụng đến nội người nó Chết hết đi Dứt lời Tên quỷ tàu đưa tay lên cao Từ trong mong gi va đam lau la cua minh đung hon thi chung chang khac nao may bo xuong kho biet di đong chang con lai chut than thuc nao ga can bàn tay quỷ khí phát ra nguồn ngột Từng luồn khói Lan tỏa ra khắp chốn chùa vào trong đầu của từng con khô lâu còn lại chỉ trong khoảnh khắc những con khô lâu đứng khửng lại xương cốt vặn vẹo từ hai hốc mắt chảy ra một dòng dịch đen ngòm bốc mùi tanh tưởi những tiếng rạn nứt rồi tiếng nổ vang lên từng chiếc đầu lâu một bị nổ tan tành thành từng mảnh bùn thân thể gục xuống từng khúc xương rời ra thành một đống hỗn độn trong giây lát toàn bộ đám khô lâu đã bị triệt hạ hết không còn một con kho lau đung khung lai xuong cot van veo tu hai hoc mat chay ra mot dong dich đen ngom boc mui tanh tuoi nhung tieng ran nut roi tieng no vang len tung chiec đau lau mot bi no tan tanh thanh tung manh vun than the guc xuong tung khuc xuong roi ra thanh mot đong hon đon trong giay lat toan bo đam kho lau đa bi triet ha het khong con mot con nao Cả đen và thẳng tí đều ngạc nhiên đến tột độ trước hành động này của tên quỷ tàu Không biết gã có dụng ý gì Khi bóng dưng không đâu lại tự tay tiêu diệt đi chính thủ hạ của mình Tên quỷ tàu ngửa mặt mà cười rẽ lên man rợ <cười> Các người không cần phải ngạc nhiên đến thế đâu Ta làm gì cũng có mục đích của nó cả Chỉ trong chốc lát nữa thôi. Các người sẽ phải chết Rồi ta sẽ lên trên biến nơi đây trở thành địa ngục Đèn thấy giọng điệu hoanh hoang của tên quỷ tàu Không nhìn được mà nhổ một bãi nước bỏ xuống đất <cười> Ta khinh Dù ta có chết ở đây Người cũng đừng hòng thực hiện được mưu đồ Đừng quên Ngoài ta ra ở trên chốn trần gian Vẫn còn rất nhiều kỳ nhân dị sĩ Sẽ không có ai để cho người ngang nhiên lộng hành Mà tắc oai tắc quái đâu Thằng tý sau một hồi cầm đòn gánh Vùng chém cũng mệt bở hơi tai Này thấy đám khô lâu chỉ còn là một đống xương vụn Nó ôm lấy đòn gánh Chống cầm thở phỉ phò Lại phụ họa thêm Thằng quỷ tàu kia Ông đang đánh còn chưa có đá tay Mày tự diệt hết chúng nó Bây giờ lấy gì cho ông đánh hả Tên quỷ tàu nhếch mép cười khục khạc Vì sự khoác lác của thằng tí Đoạn nó nắm chặt lòng bàn tay Há miệng thổi vào đó một luồng tà khí nhếch mép rồi cười khổ khắc Lũ danh còn các người Hãy chống mắt lên mà xem Ta sẽ cho các người biết thế nào là đạo thuật Của người phương Bắc dứt lời, tên quỷ tàu lao đến giữa trung tâm những bộ xương đang xếp trồng chéo lên nhau. Tức thì, từng khúc xương to nhỏ lớn bé dưới chân nó, bốn chỉ còn là một đống xương vụn đổ nát bất động. Thì nay, bỗng nhiên nhúc nhích động đẩy. Mặt đất như đang rung chuyển, đất cát từ trên đỉnh hang cứ thế mà rót xuống, khiến cho mọi thứ xung quanh càng trở nên mù mịt. Đen và thằng Tý nhất thời không hiểu tên quỷ tàu này muốn làm gì. Chúng nó chỉ biết đứng được một chỗ Mắt đam đam theo dõi từng nhất cử nhất động của tên quỷ tàu Đồng thời sẵn sàng thủ thế Phòng bị mọi nguy hiểm có thể xảy đến bất cứ lúc nào Tên quỷ tàu nhìn quanh Thấy mọi thứ đã vào vị trí Đúng như những gì nó đã tính toán Nó rải luồng tà khí trên tay xuống những bộ xương xung quanh Miệng hét lớn Âm thì cốt, nhấp Tên quỷ tàu vừa dứt lời Toàn thân nó tỏa ra ánh khí màu tím đầm Nó dang rộng hai tay Cả cơ thể như phát răm Một lực hút vô hình Đèn và thẳng tí trốn mắt nhìn Những khúc xương rào rào xoay tròn dưới đất Bóng vụt lên không trung Cách mặt đất trường độ một sải tay Từng mạnh từng mạnh lao đến chỗ tên quỷ tàu Dính chặt lên thân ảnh của nó Tốc độ mỗi lúc một nhanh Càng nhiều khúc xương trắng hiếu liên tục bồi đắp Xếp lại với nhau thành một khung xương hoàn chỉnh. Chỉ có điều Đó là một bộ xương khổng lồ Đứng sửng sững Tỏ đến gấp 4-5 lần đen Khiến cho cả hai đứa về nước mắt lên mà nhìn Thằng tí ban nấy đối phó với bọn khô lâu Nó cậy trong tay có chiếc đòn gánh Đã được dán bùa phép nên không hề run sợ Nhưng nay Tận mắt trông thấy bộ xương khổng lồ này Chân tay run rảy miệng líu lại Mà lắp bắp ôi rồi ôi Đen ơi, nó, nó đáng sợ quá Đen cũng tỏ ra ngạc nhiên, xèn lẫn một chút kinh hãi Vì trong bộ xương trước mặt nó lầm chậm, chắp vá, chẳng ra một thứ tự nào Và lại hắn không ngờ rằng tên tướng này lại mạnh đến như vậy Có thể dùng tu vi của mình tập hợp các bộ xương lại Điều này là một điều có thể nói là vượt qua khỏi tầm hiểu biết của Đen Những linh hồn có tu vi có thể cầm nắm hoặc di chuyển Nhưng chỉ đôi chút và trong thời gian nhất định, và đồ vật đấy cũng không lớn lắm. Nhưng tên tướng này có thể ráp tất cả bộ xương có ở đây thành một thân thể khổng lồ như thế này, chứng tỏ tu vi của hắn không hề nhỏ. Hắn đánh mắt nhìn thằng tí rồi hắn giọng. Đấy, của mày tất đấy, mày vừa bảo đánh còn chưa có đá tay còn gì. Thằng tí miệng méo máu, tao là tao nói với cái bọn khô lâu vô hồn kia kìa, chứ còn con này tao chịu. Của mày tất Tên quỷ tàu trong hình hài là một bộ xương khổng lồ lúc này vặn vẹo cơ thể Từng khớp xương vang lên răng rắc Nó đã bắt đầu quen với hình thể này Đoạn đánh mắt nhìn xuống mà gầm lên Khỏi phải tranh cãi Rồi chúng mày cũng đều phải chết thôi Nhìn vốn tưởng tên quỷ tàu trong bộ dạng này sẽ trở nên nặng nề, chậm chạp Ây nhưng không Nó nhún chân dậm nhảy một phát đến trước mặt đen Dùng bàn tay chơ chọi những khúc xương trắng mà tấn công liên hồi Những ngón tay mổ xuống sới tung đất cát Đen nhảy lên tránh né một cách chật vật Vì bản thân đang bị thương ở một bên chân Không thể mau lẹ được như trước Cầm trên tay thanh kiếm bảo vật sư môn Đen thu hết sức mình Chém một nhát cực mạnh lên thân thể toàn xương sầu của tên quỷ tàu Trong hàng động lập lờ những ánh nến Luồng kiếm khí sắc lạnh của đen vừa chạm vào tên quỷ tàu Một tiếng keng vang lên Hải cánh tay của đen tê rần Cả người bị đẩy lùi ra sau mấy bước Loạn choạng chống thanh kiếm xuống đất Mới giữ vững được cơ thể khỏi ngã Tên quỷ tàu chớp lấy cơ hội này Bàn tay chọc lấy người đen Ra sức siết mạnh Đen cảm thấy toàn thân tê rần Lòng ngực bị bóp chặt xương cốt trên cơ thể như muốn vỡ vụn ra thành từng mạnh Hắn la lên Khuôn mặt tỏ ra đau đớn vô cùng Hắn cống hết sức cố thoát ra Nhưng không sao cửa quẩy nổi Trong miệng cất lên những tiếng chửi rùa Nghe đến trói tai Thả Thả Thả ta ra Đoạn Tên quỷ tàu nhấc bỏng đen lên Đưa hai hốc mắt đen xỉ nhìn xoáy thẳng vào đen mà đáp Người có ngậm cái mồm lại đi không Mạng sống của người đang nằm trong tay ta Lần này Xem người làm sao để chống đỡ Không có đội quân thì có sao Một mình ta cũng có thể đánh tan tác các người Người quá tự tin rồi Dù có phải chết ta cũng phải lôi người chết chung Ta quyết không để cho người động đến cọng lông chân của người dân trên đất này Nói đoàn Tên quỷ tàu nghiến răng Bàn tay siết mạnh hơn nữa Lần này cơ hồ đen không chịu đựng thêm được nữa Toàn thân hắn dường như không còn một chút cảm giác Đến mạng mình còn không giữ được Người làm gì được ta đen cơ thể bị bóp như muốn nát nhừ càng lúc càng khó thở mặt cũng cảm thấy nóng bừng tay cố vung lên thanh kiếm nhưng không được đúng lúc này thằng tý lao đến nó dùng cái đòn gánh trong tay mình đập một nhát cánh tay khổng lồ đầy xương cánh tay ấy được tập hợp bởi vô số khớp xương tay mà thành cái đòn gánh được gia trì bởi buộc phép cộng thêm lực đập không hề nhẹ của thằng tý giáng xuống một tiếng bột khô khốc vang lên tiếp sau đó là cánh tay ấy gãy rời từng khúc xương được lột bộc trên đất. Đàn ngã nằm trên đất, miệng thở hồng hộc, nhanh chóng lấy lại tinh thần, rút ra hai lá bùa dán lên chuôi kiếm, đưa ngón tay của mình vào lưỡi kiếm, biết một đường dài, máu vì thế mà cũng chảy ra nhuộm đỏ lưỡi kiếm. Đàn niệm lên một tràng chú ngữ, tiếng niệm chú vang vọng cả hang động. Nhật Nguyệt Cản Khôn, nghe ta thịnh hoán, Mậu Hội Linh Lục Tinh Vân Hóa Phủ. Chạm quỷ trử ma Phá Chàng chú ngữ vừa kết thúc Hai láp bùa lóe sáng một ánh sáng vàng bao phủ lấy lưỡi kiếm Đen trộm dậy toan lao đến tên quỷ tàu chém tới Bởi thằng tí dùng đòn gánh có bùa của mình Có thể gây sát thương được đến nó Thì bây giờ đen dùng hai tờ cùng một lúc Muốn đánh cho láo hồn bay phách tán cho hạ cơn giận Đen còn chưa cả kịp cất bước thì đã phải đứng hình Cái cánh tay băn nấy bị thằng Tý đập trúng rơi rụng trên đất. Giờ đây nó lại đang rung chuyển, bày lên chắp vào thân, như thế chưa có chuyện gì xảy ra. Con quỷ tàu vung cánh tay khổng lồ của mình đánh về chỗ thằng Tý cách ấy không xa. Đèn sợ hãi hét lên. Tý! Chạy đi! Chạy đi nhanh lên! Tý đang hồn vía trên mây nghe thế vội nhảy trồn người ra xa, ngã đánh bịch như quả mít rụng ra đất. Cũng vì thế mà tránh được một đòn. Đèn nhân cơ hội dùng hết sức mình, dậm mạnh bên chân không bị thương nhảy lên, bổ một nhát kiếm từ trên xuống. Nhát kiếm mang theo linh lực của lá bùa phát sáng trong hang, tạo thành một đường sáng vàng. Tên quỷ tàu, nói đúng hơn là bộ xương khổng lồ, láo dùng nhặt lên thanh đao trong tay tên Trần Thắng cầm. Nằm ngất ở đấy không xa. Sau khi nhặt đao còn đá một cái làm cho Trần Thắng văng vào tường rồi lăn ra. Đột vô dụng! người không xứng đáng làm con cháu nhà họ trần ta Nói đoạn hắn vùng đào đón đỡ lại nhát kiếm của đen đang bộ xuống Hai thanh kim loại va vào nhau Vàng lên tiếng keng nghe đến chói tai. Thằng tí đứng gần ấy cũng phải bịt hai tay lại Mà mạng nhí cũng như đang rung lên Phát ra tiếng ống ống trong đầu Đen cảm giác hai tay tê dại Nhanh chóng đút ra một lá bùa Đen dán chán tên quỷ tàu Đạp chân vào ngực hắn nhảy lùi ra xa Miệng nhanh chóng kích bùa Thế nhưng lá bùa còn chưa kịp phát huy linh lực Thì tên tướng tàu nhanh tay Vùng đào chém bay cái đầu lâu được dán bùa Ngài lập tức một chiếc đầu lâu khác Tự thân bay lên thay thế vào vị trí Cái đầu ban nảy bị đánh bay Với tài của ngươi làm gì được ta Ngươi còn phải tu luyện đến trăm năm nữa May ta có thể đụng đến chân ta Đen nhìn thấy lá bùa của mình nhanh chóng bị phá Thì thất kinh trong lòng rung động, hai mắt láo liên đảo liên hồi, nhìn địa hình xung quanh nhằm tìm cách tấn công. Ông quá tự tin rồi. Ông Nam Sơ chỉ là bại tướng và bây giờ vẫn sẽ chỉ là bại tướng mà thôi. Đèn nhanh chóng chạy đến chiếc ghế đá đạp lên ấy rút hai lá bùa phóng về phía quan quỷ tàu. Hai lá bùa bay vụ vù ve phia con quy tau hai la bua bay vu vu đen xoay quanh tên quỷ tàu phát ra hồng quang. Lá bùa đen vừa dùng là loại mạnh nhất trong môn. Dùng hai lá cùng lúc là một điều cố sức với đen Đen ngay lập tức phun ra một ngụm máu Hai lá bùa này bình thường với con quỷ nào lợi hại Đen cũng chỉ dám dùng một lá Một lá cũng nằm tiêu hao không ít lực đạo trong người đen Hướng chi bây giờ hai đen cung chi dam dung mot la mot la cung lam tieu hao khong đánh đi cùng một lúc Nó làm cho đen cảm thấy trời đất tối sầm Toàn thân thể, ê ẩm, thoát lực Hai lá bùa bay quanh tên quỷ tàu Phát ra linh lực, không ngừng xoay tròn Hít đốt âm khí và oán khí phát ra từ thân thể lão. Oán khí càng mạnh thì linh lực phát ra càng cao, làm cho tên quỷ tàu đau đớn kêu gào thảm thiết. Nhận ra đây không phải hai lớp bùa bình thường, lão nhanh chóng vận lên tu vi của mình, tạo ra một luồng khói đen khổng lồ bao phủ lấy thân thể mình, không để hai lớp bùa tiếp xúc với thân mình. Tiếp đó lão vùng đào, vận quỷ lực, tạo ra một luồng hắc khí bao phủ thân đạo chém đến một trong hai lá bùa đang bay trước mặt mình. Đào vùng lên, chém trúng lá bùa, phát ra một tiếng đùng đến toé lửa. Vụ nổ làm tên quỷ tàu lui lại mấy bước, không ít xương trên người rơi xuống vỡ vụn. Đèn trợn mắt há mồm, nếu như loại quỷ tu vi trăm năm, chỉ cần một lá cũng đủ thiêu đốt sạch oán khí của nó. Ây thế mà tên quỷ này có thể phá bùa và xem chừng tu vi của lão không bị hao tồn bao nhiêu. Đen kêu lên Không kh Không thể nào Tên quỷ tàu lại tiếp tục với lá bùa còn lại Đen dùng hết sức tàn của mình Cầm kiếm lao lên Họng không để lão phá đi lá bùa còn lại Đây là lá bùa duy nhất Có thể làm xoay đổi tình thế trận chiến Nếu như nó bị phá đi Thì cái chết là điều không thể tránh khỏi Tên quỷ tàu thấy đen lao đến Đâm mũi kiếm về mắt mình Lão vội nghiêng người tránh né Tiện tay bồi cho đèn một nhát đấm vào mặt Đèn ngã lăn trên đất mấy vòng Mắt hoa lên như đom đóm Miệng ống ốc phun máu tươi Tên quỷ không để ý Lão nhanh chóng vùng đào chém lên lá bùa đang bay Vì lá bùa này cũng phải khiến lão giật mình Nó đã thiếu đốt đi phân nửa tu vi trong người lão Nếu như cứ để như vậy Lão e chặt mấy mà tu vi lão khổ sợ tu luyện bao nhiêu năm Sẽ sớm bị thiếu cháy hết Lưới đao chỉ còn cách lá bùa chưa đầy găng tay Thì có một cái gì đấy chạm vào đao của láo từ hướng đối diện một lực khá mạnh Rồi cả hai cũng văng ra Láo quỷ tàu giật mình nhìn lại Thấy là thằng tí đang loạn trọng bước lùi về sau Bạn ấy thấy đèn lao lên Tí cũng lao lên đánh hội loan choang buoc Nhưng chưa gì đèn đã bị đánh cho tơi bời nằm lăn dưới đất Mày, mày ngon đánh tao đây này Cứ, cứ đi chém lá bùa làm gì Tý sau khi đứng vững thì lắp bắp nói, lão quỷ tàu tức giận. Lão tụ một quả cầu khói trong tay, nhanh chóng phóng thẳng đến bụng đầy mỡ của thằng tí. Tí hứng chọn đòn đánh, bay ra xa đập vào vách đá, các khớp xương cũng kêu lên răng rắc, mồm thổ huyết. Đèn thấy thế vội lồm cồm bỏ dậy, toan chạy đến chỗ thằng tí, nhưng tí đã ngồi dậy ra hiểu mình không sao. Tao không sao, mày đập chết lão đi cho tao. Đèn trời, mày làm như dễ lắm ấy, dễ thế à, tao còn để cho láo đánh tơi bời thế này à? Đèn nói nhưng không quên nhìn về láo quỷ tàu, phỏng láo tấn công bất ngờ. Láo quỷ tàu bên này thì nhanh chóng chém lá bùa đang bay quanh thân mình, phát ra sức nóng, kiểm chế di chuyển và tu vi láo. Nếu không một đòn ban nấy đã có thể tước đi nửa cái mạng của thằng tí. Lá bùa bị chém, chúng cũng phát ra tiếng nổ vang trời. Làm cho đất đá trong hang cũng bị rung chuyển rơi xuống Trên người lão quỷ cũng bị rơi đi quá nửa xương trắng Lão không đủ tu vi để tập hợp lại lần nữa Bây giờ lớp xương trắng bao phủ bên ngoài linh hồn lão chỉ còn lại thưa thớt Lão gầm thét lên tức giận Lão lao đến túm lấy cổ đen Vận dụng quỷ lực trong người đánh đến một trường Đen hứng trọn đòn đánh bay ra đập vào một trụ đá gần ấy Đen chung đòn bởi từ nãy đến giờ Sức lực gần như cạn kiệt Đứng được lên cũng là cố gắng lắm rồi Thằng tí thấy thế vội trộm dậy chạy đến Đỡ đen dậy mồm liên thoáng Đen, đen, mày có sao không? Mày không được chết đâu nha Mày chết ai đưa tao về Sợ dĩ lão quỷ tàu không dùng quỷ lực Để ban nấy đánh với đen là vì Một lần đánh đi quỷ lực Là hao tổn không ít tu vi Và cần thời gian có khi cả tuần Thậm chí cả tháng để khôi phục Lão quỷ tàu tính dùng lợi thế thân thể to lớn của mình Đánh chết đen và tí Để dành tu vi đi lên mặt đất Đánh chiếm đất nước này Ây thế nhưng Hai đứa nó cứ như hai con rán vậy Làm lão phát điên Dù bị bùa làm hao mòn phân nửa tu vi Lão cũng dùng nốt Mà đánh cho hai thằng này một trường Muốn tước mạng nhanh chóng Thế quái nào Mà hai đứa nó vẫn cứ chơ ra như là trêu tức lão Tí đỡ đen dậy Hai đứa đứng tựa vào nhau, máu chảy nhuộm đỏ ngực cả hai, tí theo thảo. Bây giờ tính sao đèn, con quỷ này mạnh quá, hãy tao với mày chạy đi. Đèn nghe thế tức đến trợn mắt đáp. Chạy cái đầu mày, bây giờ chạy để cho lão có thời gian hồi phục tu vi, thì không biết còn cơ hội động vào móng chân lão không? Cũng lắm tao với mày liều chết với nó, quyết không để nó đi ra khỏi đây đen chạy đến kéo lê thanh kiếm trên đất mũi kiếm bị kéo lê phát ra tiếng kêu rin rít nghe lạnh cả người tý cũng bắt chước kéo lê cây đòn gánh phía sau hùng hồ lao đến thế nhưng cây đòn gánh làm bằng tre nhẹ và không sắc như mũi kiếm nó cứ nảy côm cốt trên đất đầu còn lại đập cả vào đầu tý hai thằng lao đến gần vung đòn chém đến đập vào thân thể lão quỷ tàu thằng đập thằng tránh tránh rồi lại phản công Tạo ra một trận quần ẩu giữa hai người một quỷ Làm cho cát bụi bay lên mù mịt Đen và tí bay giờ như đen cạn dầu Nhanh chóng bị trúng đòn Đen bị đánh văng ra xa đập lên vách tường Đen dường như đập trúng một cái gì đấy Cảm giác cái thứ ấy di chuyển Nhưng đen chưa kịp cảm nhận nó là gì Đã rơi xuống đất Lặn mấy vòng Thân thể không còn chút sức lực nào Thằng tí thì bị láo quỷ nhấc bỏng lên giật lấy cây đòn gánh không ngừng đập lên đầu tý làm máu từ đầu tý không ngừng tuôn xuống phủ kín gương mặt tý thân thể rú ra nhìn không khác gì một cái xác đen nhìn thấy bạn mình bị đánh đến như vậy nước mắt trào ra hai mắt đỏ ngầu bùng lên sát khí hàng đồng đột nhiên rung chuyển làm lão quỷ dừng tay đánh mắt nhìn từng lớp đất đá bên trên không ngừng đổ xuống từng khối đá to cũng đang xê dịch lão nhìn về hướng đen Nơi vách tượng Một cháp nến đã bị đẩy vào trong Trùng hợp đấy chính là cháp nến kích hoạt cơ quan Để hủy cả phần mộ này Lão ném tí xuống đất Muốn đời đi vì nơi này không lâu sau sẽ sập đổ Lão vừa bước chân đến cửa Thì đen cũng lao vụt đến Chẳng trước mặt lão Mặt đen bừng bừng sát khí Hai mắt đen cung lao vut đen chan truoc mat lao mat đen Phát ra ánh đỏ sắc lạnh Thành kiếm trong tay đen bây giờ Cũng tỏa ra một luồng ánh sáng hồng Lập lòe theo mỗi bước chân của đen Phát ra khí thế bức người Lão quỷ tàu nhìn thấy thanh kiếm ấy Đột nhiên trong lòng run sợ Quả thật thanh kiếm bây giờ và ban nãy Nó hoàn toàn khác nhau Khi nãy thanh kiếm này Nó cũng chỉ như một mảnh sát vụn Thế nhưng bây giờ trong nó có linh hồn Và không ngừng tỏa ra sát khí mãnh liệt Làm lão run lên Mày muốn đi sao Tao đã nói rồi Tao còn sống thì mày cũng đừng mong rời khỏi đây Mày đánh tao thì được, nhưng một khi đụng đến bạn tao thì kết cục của mày chỉ có một con đường, chính là chết. Đen bây giờ khác xa so với ban nãy, thậm chí trông còn khỏe hơn. Đen dùng hai tay vung kiếm lên cao, linh lực toàn thân hội tụ lên thân kiếm. Cậu hét lên. Đi chết đi! Tiếng hét kèm với lớp đất đá đang không ngừng rơi xuống, tạo ra thanh âm vang vọng, làm cho lão quỷ sắc bên trên cũng nghe thấy. Lưỡi kiếm bổ xuống, kèm theo một thân ảnh mờ ảo khổng lồ, giống như cây kiếm đèn đang cầm trong tay cũng bổ xuống. Một luồng sáng đỏ trói mắt phát ra theo lưỡi kiếm. Lão quỷ sắc sợ hãi, hai mắt trợn trừng, vội vùng cây đao trong tay lên chống trả. Từng khúc xương trên người lần lượt bị rơi xuống theo nhát kiếm bổ. Hai lưỡi đao chạm nhau, tạo ra một lực chấn động mạnh, thổi bay tất cả số xương trắng trên người lão quỷ tàu. Đào trong tay lão quỷ tàu cũng gãy làm đôi Thanh kiếm của đen vẫn không ngừng bổ xuống đầu lão Lão hét lên Không, không, không thể như thế Trong nháy mắt lưới kiếm bổ xuống Thân thể của lão lóe lên ánh sáng chói mắt Rồi nhanh chóng tan thành vô vàn đốm sáng nhỏ li ti Bày ra chiếu sáng khắp nơi trong hang đồng Căn hầm càng lúc càng rung chuyển dữ dội Đen hồi phục tinh thần chạy qua chỗ thẳng tí Thấy bụng vẫn phập phòng Yên tâm rằng nó vẫn sống Vội cõng nó lên lưng Cổng mình chạy ra ngoài Lúc chạy ngang thân thể vẫn đang bất động Của Trần Thắng Đen do giờ không biết làm như thế nào Bởi cậu không thể cống hai người cùng một lúc được Bạn ấy bị thương Tưởng như đã chết đến nơi Lúc ngã trên đất vô tình Một ngụm máu phun lên lưỡi kiếm Và nhìn thấy tí bị đánh Nên sinh khí chẳng hiểu từ đâu dâng trào Nên mới đứng được như bây giờ Đoán chừng là sức mạnh của thanh kiếm được đánh thức trong tay, bàn cho sức lực. Nhưng cỏng hai người đấy là điều không thể. Đen đành bỏ lại trần thắng cỏng tí chạy đi, với suy nghĩ đưa tí đến nơi an toàn sẽ quay lại cúi trần thắng sau. Thế nhưng cành hầm càng lúc càng đung chuyển dữ dội, từng khối đá to không ngừng rơi xuống. Phía sau đã có những mạng tường đổ ập xuống, trôn vùi đi cửa đá ban nãy. Đen đánh mắt lai cuu tran thang sau the nhung can ham cang luc cang rung chuyen du doi tung khoi đa to thầm tuong đo ap xuong chôn vui đi cua đa ban dài, Rồi ra sức chạy nhanh hơn Đang phải cống thẳng tí trên vai Một bên chân lại bị thương Đất đá thì không ngừng rơi xuống Chỉ cần sơ sẩy Có thể bị đè chết bất cứ lúc nào Đen gồng mình dồn hết sức lực Cuối cùng chạy như bay về phía cửa hầm Phía sau không ngừng vang lên Tiếng ấm ấm sập đổ Trở lại với trận đánh Ở bên ngoài cửa hang Sau một hồi giao chiến Thế trận đã nghiêng hẳn về phía hồng y nữ quỷ Lão quỷ sắc liên tục bị ả tung ra những đòn đánh hiểm hóc Khiến cho lão bay nhảy hết chỗ này đến chỗ khác Tránh né một cách chật vật khổ sở Không có cả thời gian để ra đòn phản công Sự nhẫn nại của hồng y nữ quỷ có giới hạn Ả biết lão quỷ sắc này vốn chỉ đang muốn kéo dài thời gian Cầm chân để ả không thể vào trong hang tương trợ cho chủ nhân của mình Hồng y tức giận mà gầm lên Người có phải là đàn ông hay không? Trốn chui trốn nhồi giống như lũ chuột nhát vậy Lão quỷ sắc vừa tránh né Những quả cầu khói đen đặc Đang lao vun vút tới Khi xưa lão vốn làm quan Bình thư yếu lược lão cũng có đọc qua Chỉ có điều là Lão là một quan văn Nên cũng chỉ gọi là đọc cho nó biết Trong một trận chiến Không phải cứ hùng hục mà lao vào nhau đánh giết Gặp đối thủ mạnh Đôi khi còn phải dựa vào kết đầu Để tìm thời cơ mà xoay chuyển tình thế Đoạn láo cười khẩy, buông lời trêu chọc. Ây à, nhìn ngươi xinh đẹp thế này, ta cũng không nỡ làm ngươi tổn thương. Tiếc thật đấy, phải chỉ ta với ngươi sinh cùng thời. Nhất định ta sẽ thu nạp ngươi làm tỷ thiếp. Hồng y nữ quỷ nghe những lời đê tiện này của láo quỷ xác thì khuôn mặt biến sắc, lộ ra cái vẻ tức giận. Trên đỉnh đầu, bốc lên cái làn khói nghi ngút đen đặc. Luồng tà khí phát ra mạnh đến nỗi Lão quỷ sắc ở cách xa cả chục bước chân Cũng cảm thấy rùng mình run sợ Lão không biết rằng Lão vừa chọc vào nỗi đau ẩn sâu bên trong hồng y nữ quỷ Năm xưa khi còn sống Nữ quỷ vốn là một cô gái hiền lành Sống trong vô tư vô lo vô nghĩ Cô lại đang có một tình yêu đôi lứa rất đẹp Vốn đã định ngày nên duyên vợ chồng Ây vậy mà chỉ vì gia đình không quyền không thế Đến bố mẹ của cô muốn được cá chép hóa rộng một bước lên cuộc sống giàu sang. Vậy nên họ đã ra sức chèn ép, bắt cô phải vâng mệnh về làm tỷ thiếp cho tên quan háo sắc, châu giả vẫn hàm gặm cỏ non kia. Sau khi cô tự vẫn oán khí dần tích tụ, nỗi cầm hẳn những kẻ cậy quyền cậy thế ức hiếp dân lành, những kẻ vì đồng tiền mà mở mắt, bán rẻ lương tâm, nở tước đoạt đi hạnh phúc của chính đứa con mình từ đó mà trở thành quỷ này nghe được những lời lão quỷ sắc nói như gợi lại nỗi đau khi xưa hồng ý nữ quỷ trở nên điên cuồng bản thân bộc phát quỷ khí lên đến đỉnh điểm à phi thân tới chỗ lão quỷ sắc khuôn mặt vằn lên những vết cháy đen sạm gần sành gần đỏ sam gan xanh gan lên chi chít à cầm lên lũ thối tha các người đến chết cũng không bỏ được tật háo sắc Lão quỷ sắc bất giác trông thấy khuôn mặt vạn phần khủng khiếp hơn lúc trước của hồng y nữ quỷ, mà trong phút chốc quên khuấy đi bản thân lão cũng chỉ là một con quỷ. Người lão đơ ra như bức tượng cổ, phải hứng chịu một đòn đánh trực tiếp của hồng y nữ quỷ, khiến lão bật ngựa ra đằng sau, miệng phun ra một ngụm quỷ khí xanh lẻ. Lão quỷ sắc nằm lan lộn trên đất, nhưng dường như lão vẫn lì đòn lắm. Lão lại tiếp tục buông lời châm chọc. Ôi giời ơi, con tỳ thiếp này nó đánh cả phu quân này, cái đồ, đồ sát phu. Hồng y nữ quỷ nghe lời này càng lúc càng trở nên điên loạn, không kiểm chế nổi bản thân, luồng quỷ khí phát ra, bao trùm lên cả cơ thể. À trận chừng hai con mắt trắng giã, vằn vẹn tiêm máu nhìn láo quỷ sắc, miệng ngoác ra như muốn một trường, khiến cho láo hồn phi phách tán ngay tức thì. Ai là tỳ thiếp của ngươi hả? Cái tên quỷ già háo sắc, người xúc phạm ta cũng chính là tự đi tìm lấy con đường chết. Lão quỷ sắc cường dậy, nhếch mép cười đáp trả. Ta đã chết một lần, chết thêm lần nữa có đáng là gì chứ? Hơn nữa, được chết trong tay tỉ thiếp của mình, ta mong còn không có được. Người cầm miệng, ta không phải là để cho người đem ra vũ nhục. Nói đoạn hồng y nữ quỷ vươn dài cánh tay ra. Trông uốn éo như một con mạng xà khổng lồ À đem hết quỷ khí đang tích tụ Dồn lên trên đôi bàn tay Và tới tấp vào mặt lão quỷ sắc Những tiếng bôm bóp vang lên Khuôn mặt lão quỷ sắc lúc này trở nên biến dạng Méo mó đến khó coi Lão phun ra một ngụm máu xanh lẻ tanh tưởi Điều này chứng tỏ Lão vừa phải hứng chịu một trận đòn Không hề dễ chịu một chút nào Nguyện lại tất cả cũng chỉ vì lão đã động chạm chọc ngoái và nỗi đau, nỗi oan khuất ẩn sâu bên trong hồng y nữ quỷ. Hai tay lão quỷ sắc chọc lấy tay của hồng y nữ quỷ, trên miệng nở một nụ cười nhâm nhở. <cười> Ta bắt được nàng rồi. Hồng y nữ quỷ bị bất ngờ, liếc nhìn qua lại thấy khuôn mặt dâm dê đề tiện của lão quỷ sắc mà muốn mắc ói thổ huyết. À vốn dĩ không suy nghĩ được sâu xa, chỉ vì bị lão quỷ sắc chọc tức đến mất kiểm soát. Nên không mảy may đề phòng tình huống này Trái ngược lại với ạ Lão quỷ sắc chỉ đợi thời cơ này Lão nắm lấy hai cổ tay dài loàng hoàng Của hồng y nữ quỷ mà lôi đi Cả thân thể của ạ cũng bất đắc dĩ Bị lôi theo Lão phi như bay đến một cái cây cổ thù gần đó Chạy ở vòng vòng xung quanh Trong giây lát Thân thể của hồng y nữ quỷ Bị áp sát vào với gốc cây Ả bị trói chặt lại bằng chính đôi tay dài hoàng của mình Bốn dĩ lão cứ tưởng sau khi bị lão chói gô vào gốc cây này, hồng y nữ quỷ sẽ dễ dàng có thể thoát ra trong chốc lát. Vì nhiệm vụ của lão chỉ là cầm chân ả, không cho ả xuống được dưới hầm mà tiếp sức cho Trần thắng. Với tu vi hiện tại của lão thì không phải là đối thủ của hồng y nữ quỷ. Vậy nên, sau khi lão quỷ xác đã hoàn thành được kế hoạch mà lão đã vạch ra, lão tỏ ra khoái chí lắm. Có điều, để làm được điều này, Lão cũng phải chịu tổn hao tu vi không hề nhỏ Lão cứ lơ lửng đứng nguyên vị một chỗ Chờ đợi hồng y nữ quỷ thoát ra Lão lại có thể tiếp tục mà chơi đùa với ả Ây thế nhưng, trái với những gì lão đang nghĩ Hồng y nữ quỷ chẳng thể nhúc nhích hay dễ dùa Thân ảnh của ả mập mờ ẩn hiện màu xanh đỏ Trông quỷ dị vô cùng Lão quỷ sắc thấy lạ liền bay lượn một vòng quanh gốc cây Liền thấy một lá bùa đã cũ mục Nhưng vẫn còn nguyên những nét mực bùa chi chít Lá bùa này vẫn đang không ngừng phát ra linh lực Mà chói hồng y nữ quỷ này. Năm xưa Chính lá bùa này đã chói buộc vong hồn của bà hai suốt 50 năm Nhờ có đen dùng nước uế rội lên Linh lực trên lá bùa mới tạm thời bị phá giải Vong hồn bà hai mới được giải thoát khỏi cảnh giam cầm Qua thời gian Dù nắng mưa đã làm cho lá bùa này ngày một cỗ mục, nhưng linh lực lại theo đó mà ngày một được bồi đắp, có thể chói buộc được mọi tạ ma khi đến gần. Lão quỷ sắc đã mở ra thiên tri từ lâu, vốn hiểu biết cũng khá sâu rộng, nhưng láo cũng bị bất ngờ khi nhận thấy lá bùa này không hề có tác dụng đối với láo. Bằng không khi nãy, khi chói hồng y nữ quỷ lại, át hẳn láo cũng đã phải chịu chung số phận với à. Lão quỷ sắc cứ lượn qua lượn lại trước mặt hồng y nữ quỷ mà suy nghĩ Mãi một lúc sau, lão quỷ sắc mới ngộ ra rồi nói Thì ra là vậy, trên người ta không có án khí Là một quỷ tu theo chính đạo Vậy nên lá bùa này không có tác dụng Nhưng với người thì ngược lại đấy Hồng y nữ quỷ cũng cố lướt mắt nhìn về phía lá bùa À không ngờ, lão quỷ sắc này gặp may mắn tới vậy Chỉ là vô tình lão kéo theo ả chạy tới đây Vậy mà khiến cho ả phải chịu cảnh này Dù có tự mình thoát ra được E rằng bản thân cũng bị thiêu đốt tu vi cho đến cạn kiệt Lão nhìn bộ dạng khổ sở Chẳng thể làm được gì của hồng y nữ quỷ với ánh mắt dâm tặc Ây à, bây giờ ta nên xử lý người thế nào đây? Hay là... Lão quỷ sắc vuốt ve mấy cổng râu ra chiều suy nghĩ Bất giác trên miệng láo trào ra những giọt nước miếng của quỷ Nhỏ tòng tòng xuống đất Lập tức cây cỏ bỗng khô héo Khói xì xèo bốc lên nghi ngút Hồng y nữ quỷ gạo lên Người Người thật bị ổi Vô liêm sỉ Nói thừa Ta và ngươi đều là quỷ Mà quỷ thì cần đếch gì cái gọi là liêm sỉ chứ Hồng y nữ quỷ tỏ ra bất lực Vì chẳng thể thoát ra mà đánh cho láo quỷ háo sắc này thêm một trận nữa Lúc này, ả giống như con cá nằm trên thớt. Lão quỷ sắc có thể dễ dàng mà đánh cho ả hồn phi phách tán bất cứ lúc nào. Ả ngước mắt lên không chớp mắt mà nói. Người giết ta đi. Ta thả chịu cảnh bị tan thành tinh phách muôn kiếp không được siêu sinh. Còn hơn là để cho một kẻ như người vũ nhục. Lão quỷ sắc gật đầu rồi cười khảnh khách. Được, được. Ta sẽ cho ngươi được tọa ý nguyện. Nói đoạn lão quỷ sắc tụ lực trên lòng bàn tay, quỷ ký tạo ra dần hình thành nên một quả cầu khói màu trắng. Bạn nãy khi giao chiến với hồng y nữ quỷ, dù lão cố gắng cách mấy cũng không tài nào làm được. Vậy mà lúc này, lão này thành công ngay tức khắc. Điều này khiến cho lão phấn khích, sùng sướng lắm. Nữ quỷ nãy giờ đã nhắm mắt chờ đợi lão ra tay, nhưng hồi lâu ả vẫn chẳng thấy động tĩnh nào. Ả gắt lên. Ra tay đi! Người đừng ở đó mà làm nhảm nữa. Rồi rồi, ta chưa thấy một kẻ nào dục người khác ra tay giết chính bản thân mình đâu. Ta cảm thấy thích người rồi đấy. Phí lời, người đừng làm ra, ta phải buồn nôn nữa. Hồng y nước quỷ không khỏi gây tẩm trước những lời nói của láo quỷ sắc. Ngay cả lúc còn sống lẫn khi chết đi, bình sinh à ghét nhất những kẻ miệng lưới trăng hoa. Lời nói, ý tứ, thô thiện, dâm dề đề tiện. Những kẻ như vậy đã chết dưới tay ả nhiều vô số kẻ. Lúc này, ả chỉ hẳn bản thân không thể xé xác cái lão quỷ sắc này ra thành từng mảnh nhỏ, bóp vụn đến tình phách cũng chẳng còn. Lão quỷ sắc đứng trước mặt hồng y nữ quỷ, lão đã sẵn sàng cho đòn đánh quyết định. Hồng y nữ quỷ nhắm mắt chờ đợi. Một âm thanh vang lên chát chúa, bàn tay lão quỷ sắc đã hạ xuống đỉnh đầu, dùng quỷ khí của lão áp lên huyệt bách hội của hồng y nữ quỷ. Sau khi ra một đòn này, láo quỷ sắc vội nhảy ra đằng sau, cách xa mấy bước chân, bay lơ lửng một chỗ nhách mép cười mà nhìn. Từng làn khói đen đặc ảo ảo theo huyệt bách hội của hồng y nữ quỷ không ngừng thoát ra, vầy kín cả một khoảng không trên đầu. À gào đu lên điên dài như đang phải gánh chịu tận cùng của sự đau đớn. Hồi sau à mot cho nhech mep cuoi ma nhin tung xuống, thân ảnh trở nên mập mờ trong suốt, khả dĩ là không còn một chút quỷ khí nào. Những tiếng nổ lách tách vang lên, lá bùa được dán trên thân cây không còn cảm nhận được oán khí, linh lực, lập tức cũng biến mất. Hồng y nước quỷ được buông lòng, ngã vật xuống, nằm yên bất động. Lão quỷ sắc nhìn ạ một hồi, thấy ạ không còn gây nguy hiểm cho ai được nữa. Lão phi thần lao đến trước cửa hầm, tỉnh bụng bung se xuống dưới xem xét tình hình, đồng thời tương trợ cho đen. Vừa lúc ấy, lão trông xuống thấy bóng dáng của đen. Đằng cóng cái thằng tí trên lưng mà trở ra bên ngoài Trông bộ dạng có vẻ như gấp gáp lắm Láo quỷ sắc dòng tay nghe ngóng Đôi tay của quỷ vốn không phải là một vật thể hữu hình Có thể nghe được âm thanh cách xa vạn dặm Láo nghe thấy bên dưới hầm có tiếng đất cát đang chảy ẩm ẩm Mặt đốc trung chuyển dữ dội Dù không biết đã xảy ra chuyện gì Nhưng láo biết được căn hầm này sắp sập đến nơi Lão vẫn hết quỷ khí lên đôi bàn tay Đẩy đen chạy đi thật nhanh Thoát ra khỏi nơi nguy hiểm Mặc dù lão biết Làm như vậy chính là tự thiêu đốt đi tu vi của lão Bởi dương khí trên người đen và thằng tí quá mạnh Lão sẽ phải chịu thương tổn không hề nhỏ Đã đến nơi gốc cây Nơi hồng y nữ quỷ vẫn đang nằm bất động Thân ảnh lúc ẩn lúc hiện như sắp tan biến Cảm thấy đã đủ an toàn Đen đặt thằng tí nằm ngựa trên thảm cỏ ôm ngực mà thở phì phò hắn nhìn phía lão quỷ sắc với ánh mắt cảm tạ nếu không có lão trợ giúp chắc hắn đã sớm kiệt sức mà ngã quỷ đúng lúc này một tiếng động lớn vang lên cả một khoảng đất rộng trên mặt đất bỗng bị lún sụt xuống đất cát bay mù mịt những cây cổ thụ cao lớn là vậy cũng theo đó mà bị quật ngã miệng hố lúc này rộng bằng cả mẫu ruộng nhìn xuống sâu hoắm bằng mấy đầu người Những thứ bên dưới chỉ còn lại là một đống hỗn độn ngột ngang Căn hầm nơi chôn vàng của thần dữ của Và lăng mộ của lũ binh lính người tàu Nay chỉ còn là một tàn tích xác của Trần Thắng cũng mãi mãi bị chôn vùi Dưới lòng đất lạnh lẽo Nghỉ ngơi một lúc Sức lực cũng đã dần phục hồi Đèn mới nhìn qua hồng y nữ quỷ Thấy ả đã mất hết tu vi của quỷ Trở lại là một vong hồn bình thường Một cơn gió thổi qua cũng không đứng vững nổi Lão quỷ sắc lên tiếng trách móc đen. À, người đó, chấn bổ lên cái cây này thì cũng phải bảo ta lấy một câu chứ. Hãy ta bị ả hành hạ tơi ta. chút chút nữa thì... Lão quỷ sắc mới nhắc đến lá bùa, đen đã giật mình mà hỏi lại. Búa, bùa nào? Ông cũng là quỷ vì vậy nên tôi đâu có dùng tới bùa chú. Đoạn đen nhìn cái cây trước mặt một hồi, ký ức năm xưa bất chợt lại hiện ra trong đầu. Hắn đi một phòng, xung quanh gốc cây, nơi này năm xưa hắn đã theo sự chỉ dẫn và phá giải bùa, giúp linh hồn bà hai thoát khỏi giam cầm. đò tay lên lá bùa, đèn bỗng giật mình khi thấy, lá bùa bỗng mục ra thành từng mảnh vụn, rơi là tà trong tay hắn. Đèn cảm nhận được vẫn có người âm thầm đứng sau, trợ giúp cho hắn, khiến cho một lá bùa đã bị bỏ quên suốt mấy chục năm phát huy linh lực lần cuối cùng hắn chắp tay miệng lẩm rẩm cảm tạ đoạn hắn mệt mỏi quay qua nhìn hồng y nữ quỷ trong lòng có chút thương cảm không nỡ ra tay diệt trừ hắn gọi lão quỷ sắc lại gần rồi lên tiếng lão hãy chuyển lời để cho à hiểu giúp tôi oán khí trong ả đã hết tôi cũng không muốn phải diệt trừ một kẻ không còn tu vi bây giờ ả còn có nguyện vọng gì nữa hay không Lão quỷ sắc liền nói lại những lời này Hồng y nữ quỷ nghe xong thì đáp Thành âm yếu ớt tựa như tiếng gió thoảng qua Ta muốn được trở về quê hương Nơi ta đã được sinh ra và lớn lên Ta muốn nhìn lại nơi đó lần cuối Trước khi xuống cõi âm ti chịu tội Lão quỷ sắc lúc này giống như một cầu nối giữa hai kẻ âm dương Không có chung ngôn ngữ Lão này nói một mạch ý nguyện của hồng y nữ quỷ Đen thở dài, mệt mỏi nhìn ả rồi đáp. Được, ta sẽ giúp người được tọa ý nguyện. Lão quỷ sắc trong sắc mặt của đen đã tái nhợt. Hiện nhiên là vì đã mất quá nhiều pháp lực, tổn hào cả thể chất lẫn tinh thần. Lão vội ngăn cản. Không được, khai ấn để đưa linh hồn ả trở về nơi cách đây cặp vạn dặm, tốn quá nhiều pháp lực. Thẻ trạng người đã suy kiệt, không thể sử dụng, người sẽ chết đấy. Đen nở một nụ cười gượng, điều cơ bản này hắn đương nhiên cũng thừa hiểu. Hắn đưa tay ra hiệu cho láo quỷ sắc, ý nói rằng đừng quá lo lắng. Đoạn, đen lấy ra một tờ hoàng trị, trực tiếp cắn ngón tay lấy máu mà vẽ bùa. Nét cuối cùng vừa mít dứt, lá bùa bóng chốc phát ra ánh sáng màu đỏ rực rỡ. Hồng y nữ quỷ to hoang chỉ, truc tiep can tức bị hút vào. mau đo ruc ro Hầu y này, chân tay đen đã run run, cả cơ thể lắc lư nghiêng ngả. Không sao đứng trụ vững nổi. Tay kẹp chặt lá bùa, miệng đọc một chàng chú. Đen hồ lớn. Phù Linh khai chú! Phụ thể mở đường, ngũ phương bắt hướng, dẫn quỷ hồi hương. Tức thì, một luồng âm phong từ đâu bất chợt nổi lên, cuốn theo lá bùa trên tay đen. Lên tầng không trung rồi bốc cháy. Toàn bộ cho tàn theo cơn gió rồi theo hướng bắc. Đen lúc này toàn thân cạn mệt sức lực. Trời đất quay cuồng, hai mắt tối sầm lại. Hắn nằm lăn ra đất bất tỉnh, chẳng còn biết đến trời chăng gì nữa. Văng vẳng bên tai hắn là tiếng của láo quỷ xác đang la lên hoàng hốt. Lên sau đó là một giọng nói quen thuộc cất lên. Đã suốt 16 năm nay, đèn mới được nghe lại giọng nói này. Tất cả dầm chìm trong sự im lặng, đèn đưa vào trạng thái vô thức. Chẳng biết thời gian qua bao lâu, hắn mơ màng bừng tỉnh. Nhìn xung quanh. Tứ phía chỉ là một màu đen u tối trải dài bất tận Chính hắn lúc này cũng không biết Mình còn sống hay là đã chết Bất chợt hắn lại nghe có tiếng gọi Giọng nói này hắn đã nghe đến phát chán Là giọng của thằng tý Đen, đen, mày còn muốn ngủ đến bao giờ nữa Nặng nhọc mở đôi mắt Khung cảnh xung quanh mở mở rồi hiện ra rõ nét Thằng tý đang dí sát cái mặt phúng phính mỡ của nó vào mặt hai hàm răng vàng khè như màu cơm cháy, nhìn đã thấy ghét, đèn mấp máy môi nói: "Mày làm ơn cất cái bộ mặt dọa mái đi dùm tao, trông thấy mà tao cũng không muốn tỉnh lại nữa." Thằng tý cười hanh hách rồi lên tiếng: "Không muốn trông thấy tao, hẳn là người này mày có chắc là không muốn thấy chứ?" Đoản, thằng tý kéo tay một người con gái bước vào, khuôn mặt ấy, mái tóc ấy chỉ mới nhìn qua Đèn bật dậy thốt lên. "Nụ, là là em có phải không?" Người con gái này chính là Nụ, là cô bé con đã cùng đen với tí vào làm cho nhà bảo hộ chiến. Trải qua bao nhiêu năm, cô vẫn vậy, khuôn mặt vẫn toát lên vẻ hồn nhiên thơ ngây như lúc ban đầu. Nụ khẽ vén mái tóc lên, mỉm cười nhìn đen. "Anh đen, lâu rồi không gặp." Sự xúc động của cả hai sau nhiều năm không gặp đang dâng đến cao trào thì bị thằng Tý xen ngang, nó nói giọng liên thoáng. Mày không biết à, Nụ bây giờ đã là một thầy lang giỏi có tiếng trong vùng rồi đấy, đấy. Hôm qua sau khi cứu chữa cho anh Hảo, Nụ lập tức chạy ngay đến đây. Vừa lúc trông thấy mày đang bất tỉnh nhân sự. Chính Nụ đã không quản ngày đêm ở bên cạnh chăm sóc cho mày suốt mấy bữa này đấy. Còn tao, gọi là chỉ hưởng sái thôi. Chứ vứt tao nằm đấy một mình chắc gì đã được nụ cứu Nụ liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn thằng tí khiến cho nó rùng mình Không biết có nói điều gì thái quá hay không Nụ đấm nhẹ vào lưng thằng tí vỡ gắt lên <cười> Anh có thổi cái trò bỡn cờ đấy đi không Là một thầy thuốc thấy người gặp nạn thì phải tận tình cứu chữa ai cũng vậy thôi Nhưng riêng anh tí lần sau cho dù anh có mở miệng em cũng mặc xác đấy Thằng tí lại cười hành hạch Đoạn nó lại thấy ánh mắt của đen và nụ đang chạm nhau Nó cũng ngầm hiểu Ở đây nó có phần thừa thái Nó gái đầu rồi nói Đen Mày chịu khó tính dưỡng nhé Tao qua thăm anh Hào Khi nào bình phục nhất định mấy người chúng ta phải làm một bữa no say Mừng ngày gặp mặt Dứt lời Thằng tí vội vàng chạy đi Cả đen và nụ cùng trông theo bóng dáng ục ịch nặng nề của thằng tí Dần khuất sau cánh cổng, đen nhìn về phía nụ mà khẽ nở một nụ cười, khiến cho cô bối rối phải quay mặt đi. Trên khuôn mặt, hai má đã khẽ ưng hồng. Thời gian thấm thoát trôi một tháng trôi qua, cả đen lẫn anh Hảo đều đã bình phục hoàn toàn. Sòng gió đã qua đi, ngôi làng lại trở về khung cảnh yên bình vốn có của nó. Hôm nay là ngày cưới của anh Hảo và Nga, Người dân trong làng từng được anh Hào giúp đỡ rất nhiều Ây thế nên đám cưới diễn đã tưng bừng và nhộn nhịp lắm Từ già trẻ lớn bé trai gái đều chúc phúc cho anh cùng cô vợ trẻ Trong ánh mắt họ toát lên một sự ngưỡng mộ Với những kẻ cường hào ác bá khác thì không nói Nhưng với anh Hào thì thật đúng với câu Châu gà được gặm đuoc cam co non Đen cùng thằng tí và nụ cúng góp mặt Họ thay nhau dành những lời chúc tốt đẹp nhất Cùng uống đậu chung vui với anh mãi đến tận chiều mới ra về. Lão quỷ sắc một mình ngồi trên mâm cơm cúng tổ tiên, được bày trên ban thờ. Lão ngồi hít hít hương nhang và đồ ăn gương mặt tỏ ra thoả mãn lắm. Đi trên con đường làng quanh co uốn lượn, đèn nhìn ngắm khung cảnh làng quê yên bình, nơi hắn đã được sinh ra và lớn lên. Trên miệng khẽ nở một nụ cười. Hắn khoác chiếc tay nải lên vai, quay sang nắm lấy tay nụ mà nói. Đã đến lúc anh phải đi rồi Nụ mở to đôi mắt tròn xoe Dường như trong khóe mắt đang ngân ngấn nước Cô buồn bã mà nói Anh đã trở về rồi Sao còn muốn đi Không lẽ nơi đây không còn gì để anh lưu luyến hay sao Anh xin lỗi Nhưng có một số chuyện anh cần phải làm Nhờ anh nhất định sẽ quay trở lại tìm em Đợi anh nhé Nụ cúi đầu e thẹn Hai má khẽ ứng hồng Trong ánh nắng chiều tà, khuôn mặt của cô trở nên đẹp vô cùng. Thằng tí léo đéo phía sau, nắp bịt chặt tay mà hét lên. Hai đứa chúng bay coi tao là không khí có phải không? Tao vẫn còn đang chăn đơn gối chiếc đấy nhá. Thằng tí vừa giất lời, từ phía đằng xa, hình ảnh một cô gái thân thể nặng nề mũm mỉm, khuôn mặt vuông thành sắc cạnh như đàn ông đang chạy đến mà gọi với. Chính là con đang chan đon goi chiec đay nha thang ti vua dut loi tu phia đang xa hinh anh mot co gai than Khuyên, con gái diệu của Láo Sơn. Vừa chạy nó vừa vẫy tay, tiếng nói phản lẫn với tiếng thở phỉ phò như châu. Anh tí ơi, đợi, đợi em với. Thằng tí hồn vía lên mây, nó kéo theo đen mà chạy tuột đi. Đen, cho tao theo cùng mày với, tao cũng muốn đi đây đi đó cho biết. Đen khổ sở, miễn cưỡng phải đồng ý. Mạn chia tay chưa đến cao trào đã bị thằng tí xen ngang mà phá vỡ. Đen vừa chạy vừa quay đầu lại mà nói lớn. Hãy tin anh, nhất định anh sẽ quay trở lại tìm em. Thằng tí cũng không quên oang oang cái mồm can dặn. Nói với đám gia nhân trong nhà là tôi đi du ngoạn một thời gian, bảo chúng nó trong non nhà cửa giúp tôi nhé nụ. Trông theo bóng dáng hai người chạy mỗi lúc một xa, nụ đưa hai tay lên miệng nói lớn. Tôi biết rồi, anh đen, em sẽ ở đây đợi anh. Nụ vừa giết lời, cũng là lúc con bé khuyên vừa chạy tới nơi. Chồng thấy bóng thằng Tý đã dần khuất sau những lũy tre làng. Còn bé khuyên hầm hực, dậm chân tại chỗ, miệng ngoạc lên miếu máu. Anh Tý, anh lại trốn em nữa rồi. Lần sau nhất định em sẽ bắt được anh. Anh cứ chờ đấy. Bước ra khỏi cổng làng, đen cùng thằng Tý bất giác cùng quay đầu nhìn lại. Khẽ hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái không khí nơi làng quê mình. Đoạn hai thằng quay lưng rào bước, dưới ánh chiều tà. Bóng của cả hai đổ dài xuống con đường mòn, mỗi lúc một xa dần, một hành trình mới bắt đầu. Buổi phát triển ngày hôm nay xin phép được dừng tại đây. Và như thuần có giới thiệu lúc ban đầu thì câu chuyện này của tác giả Diễm Hằng sẽ có rất là nhiều tập. Và mỗi một tập sẽ kể về một hành trình, một sự trải nghiệm của Pháp Sư Đen. Và... Câu chuyện về Pháp Sư Đen của tác giả Diễm Hằng Thuận thấy nó rất là thú vị Hành trình của Pháp Sư Đen có lẽ còn trải qua rất là nhiều những trông gai, những thách thức khác Nhưng bên cạnh đó chắc hẳn sẽ đem lại cho tất cả chúng ta thật là nhiều những cái điều hấp dẫn trong câu chuyện này Nên là chúng ta sẽ cùng chờ đón tác giả hoàn thiện dần bộ chuyện này rồi sau đó gửi về cho kênh Và Duy Thuận sẽ thay mặt tác giả Diễm Hằng đọc cho tất cả quý vị nghe nhé Còn bây giờ thì xin chào hẹn gặp lại tất cả quý vị. Tối ngày mai hẹn gặp lại quý vị với những tập truyền của người tác giả khác nhé. Còn bây giờ chúc tất cả quý vị ngủ ngon.